Thật may, Khương Hiểu Khê chỉ là một người đại diện, không phải đại minh tinh. Đăng bài này ở khu mẹo cũng không làm dân tình dạy sống. Sau khi thấy bài đăng, cô cười một tiếng. Chùi nhầm hàng cũng xem sống. Cần này em có lấy được kịch bản nào không? Khương Hiểu Khê lắc đầu một cái. Không có, mấy người bọn họ đang quay phim, có mấy kịch bản nhỏ chỉ là nói đang tới chứ có quyết định. Chùi nhầm hàng trầm tư một lúc, mấy người của em cần đây xu thế quá mạnh cản trở đường của người khác. Khương Hiểu khề là cảm thán. Mình thường dễ tránh ám tiền khó phòng. Trong ngành này có hào quang tươi sáng cũng có bóng tối xấu xa. Cô nghĩ đến lữ phẩm. Trời lạ, mình có chút tiền thì đặt các loại quy tắc ngầm với người mới. Lữ phẩm chính là đối tượng hoài nghi số một. Trù nhầm hàng nhéo nhéo cô. Em định xử lý chuyện này thế nào? Khương Hiểu khề sớm không phải là trợ lý nhỏ của năm đó nếu như có người cố ý nhúng tay vào chắc chắn sau đó sẽ có hành động bọn em đôi bên kia ra tay muôn trà rà người này không khó khương hiệu khề liếc anh một cái chu tiên sinh không cần phải gấp cô xuống giường theo quần áo anh lại đi đăng ký trại hè cho tiểu đầu nha, nó mới ba tuổi rồi mà chu nhầm hàng trả lời cô bà chùa nó đã ba tuổi ba tháng rồi khương hiệu khề kéo màn cửa sổ ánh mặt trời bên ngoài ròi vào một mảng sáng rực thật ra anh có thể gửi tiểu đầu nhà đến tham gia trại huấn luyện diễn viên nhỏ chu nhầm hàng đi chân đất đến ôm lấy cô từ phía sau đặt cằm lên trên vai cô hiện tại không học để diễn được thành thạo đi học bổ túc một khóa em muốn con trai em sau này đột giây ánh đế hả Cương hiểu khê quay đầu vừa đúng lúc nhìn sát mặt anh vì nhan sắc của anh mệt hoặc sững sờ nói hình như cũng không sai chu nhầm hàng nghiêng ngẫm nhìn cô Nhìn vào mình mệt mẫn nhan sắc của mình, cảm giác cũng không tệ. Cô đẩy đẩy anh, em đi xem tiểu đội nhà Trúc, chắc nó đã dậy rực. Trù nhầm hàng buông cô ra, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Buổi sáng, Trù nhầm hàng đến công ty, mở hai cuộc hội nghị video. Nhất Hạ đã đăng ký một công ty còn tại thành phố B, tên của công ty còn là truyền thông mẫu hiểu. Trong tương lai, chủ yếu nhắm vào các bộ phim truyền hình, Trù nhầm hàng giao phó cho tưởng gần. Nếu như trên web còn tuôn ra tin tức liên quan đến Hiệu Khệ Thì cậu đem chuyện công ty truyền thông cho cô ấy biết Tưởng cần nói Đây không phải là ngày chuẩn bị tặng quà đem thất tịch cho phu nhân sao Chủ nhậm hẹn ở một tiếng Phu nhân nhất định sẽ rất thích Khương Hiệu Khệ có 70% cổ phần của công ty còn Sau này sẽ trở thành Khương Tổng Sau khi Cương hiểu kề bị bêu xấu Ở khu mẹo cho đến trưa Không khí ở lầu này vẫn như cũ Dù sao đã nhìn quen Người khác bị đẩy vào hoàn cảnh lớn Điều này tiểu phong tiểu lãng Cũng không xem là gì Kết quả buổi trưa khu mẹo lại đang lên tin tức Một người đại diện Của những tiểu sinh nổi tiếng Vì tài nguyên của nghệ sĩ không từ thủ đoạn Bồi ngủ hỏi lộ tiền Diễn đàn lại buồn nổ Là cả bài Chủ boss dám trực tiếp chỉ điểm sau Loại này không chỉ mặt gọi tên Sẽ làm tổn thương rất nhiều người Bảo bảo phản đối gầy Hãy cùng nhau lời trừ Cánh vác tiểu sinh nổi tiếng được một năm Lục gia bảo bảo Tại sao hôm nay nhiều người đại diện Có phải đại diện của tống gia không Mặt trăng nhất hạo Tống gia tống trọng cơ sao Cô gái hiếp mê SH Dù vào đâu có chứ Chủ vós không phải nói đến người đại diện nhà tôi đâu Tôi đã nhìn thấy chị Khương Chị ấy rất tốt, rất thân thiện Lục gia bảo bảo, biết người biết mặt không biết lòng, em gái nhỏ, vẫn còn nhiều chỗ em không thấy được. Xin chào ráng bà. Cả nam lẫn nữ trong ý thiên đều là nghệ sĩ của vị này, cố chấp phân tích, xem ra chỗ dựa phía sau rất cứng rắn. Fan hâm mộ lại thảo luận. Hơn nữa trong lúc đó, trên quầy bộ có mấy trang giải trí lớn bắt đầu đăng tin tức. Nguyên tắc người đại diện nơi đâu, giới hạn cuối cùng ở nơi đâu. Người đại diện có thể vì tài nguyên của nghệ sĩ không thử thủ đoạn sao Không ghi gõ tên Vậy mà bình luận ném đá giáo tài hướng một người đại diện họ Khương Khương hiểu khề uống trà lướt tin tức Giở khóc giở cười Tôi nổi tiếng như vậy sao Như thế nào còn làm cho người hâm mộ đều biết đến tôi Tiểu vũ cũng phát bực Dần đến phát hỏa Đây nhất định là sắp xếp trước Nếu không làm sao có thể hiện ra nhiều bình luận ác ý như vậy Đây là do ai làm Ở sau lượng bố trí hạm hại người khác chị khương à hay là chị tắt bình luận đi khương hiệu khê lắc đầu một cái trước kia chị đã nói với bọn họ nếu muốn nổi tiếng và có năng lực chịu đựng rất lớn khương hiệu khê à chị cũng muốn nổi tiếng hả không muốn nhưng mà là người ta muốn chị nổi tiếng đúng là hoàng đế không vội thay giám đa gấp không là cung nữ gấp mới đúng không vội không vội để xem bọn họ còn trò gì diễn đàn tranh cãi không ngừng ngay cả tận nhất lộ đang quay phim ở đòn làm viên cũng phải quát cơm nơi ra trận. Người đi đường đáng yêu với những bụi phương bắc Đã xem xét chứng minh xong, chủ boss có tư tưởng sâu xa, nghĩ người khác giống như mình. Chủ boss là người đại diện của nhà nào, đô kỵ ghen ghét, tại sao không tự cố gắng, nhanh chóng trong một kịch bản tốt cho nghệ sĩ của mình. Ta là chủ boss, đáng tiếc, thực lực so ra kém thủ đoạn của người ta, Việc gì phải có chuẩn bị thì nên Không chuẩn bị thì hỏng triệu Hân Nhiên nổi tiếng là Tiểu Tam Người ta đã trợ lý quấy Mấy năm nay nói tiếng nhanh như vậy Cô nghĩ xem là tại sao Người đi đường đáng yêu lại bình luận Bài Cúc đi Chó nhà ai Tại sao không quản chặt để ra ngoài sủ bậy Lại có một fan hâm mộ bình luận này tôi muốn hỏi cô một câu Cô có phải là fan của anh Bác không Tần Nhất Lộ sau bị phát hiện Kinh sợ lập tức chạy đi Thật là chuyện này càng ngày càng náo nhiệt tưởng cần từ trên lầu đi xuống vui vẻ không dám làm phật ý phu nhân à à sau này tôi nên gọi cô là khương tổng khương hiệu khê lập tức không hiểu trợ lý tưởng à anh bị trúng gió gì vậy tưởng cần đưa văn kiện cho cô đây là quà của chu tổng khương hiệu khê nhận lấy cái gì vậy cô nhanh chóng nhìn thấy truyền thông mộ hiểu mộ hiểu là tên của mộ mộ và tên cô hợp thành trên mặt khương hiệu khê hiện lên nét vui vẻ chu tổng cố ý chuẩn bị vì ngài ngày định khi nào thì công bố khương hiệu khê biết được tâm lòng của chu nhầm hàng trợ lý tưởng vì ngài đi lên thay tôi cảm ơn chu tổng một tiếng tôi nghĩ chu tổng muốn ngài tự mình lên đó nói hơn khương hiệu khê nói hiện tại tôi rất bận không thể phân thân ngài biết là người nào làm sao khương hiệu khê lại trầm ngâm Người càng ưu tú thì có kẻ thù Trong tối càng nhiều Tưởng Cần đây thật sự im lặng Lúc hai người nói chuyện Tiểu Vũ đã xông vào mặt hưng phấn Chị Khương à, bao lên quay bộ đi Anh Dịch đã ra tay rồi kìa Tổng văn Dịch biết Đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi Tôi tin tưởng cô ấy A cộng người đại diện Cương Hiểu Khê Tiếp đấy là hàng Dịch Đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi Tôi tin tưởng cô ấy A cộng người đại diện cương hiệu khê tần nhất lộ viết đây là người đại diện của tôi người nhà của tôi tôi tin tưởng cô ấy a cộng, người đại diện cương hiệu khê hứa dạy nhân viết đây là người đại diện của tôi người nhà của tôi tôi tin tưởng cô ấy người đại diện cương hiệu khê điện ảnh và truyền hình nhất hạ chuyện trên web nói xấu người đại diện của công ty tội a cộng, người đại diện cương hiệu khê lời đồn đãi công ty tội giao cho bộ phận pháp vụ xử lý từ lúc người đại diện Khương hiệu Khề gia nhập công ty tới đến nay căn cứ vào nhiệt huyết tình thương đối với truyền ảnh và truyền hình cần cù chăm chỉ nhất hà tuyệt đối sẽ không tha cho tiểu nhân chửi bới miệt thị nhân viên của công ty công ty sẽ truy cứu chuyện này đến cùng tiểu vũ khó có thể kiềm nén được hưng phấn còn có chu tổng nữa có chu tổng đấy chu tổng lần đầu đang quay bút chu nhầm hạng tôi là chu nhầm hạng Khương hiệu Khề từng là trợ lý của tôi tôi này đây Cô ấy không cần nịnh mở bất cứ người nào khác. A cộng người đại diện Cương Hiểu Khê. Chẳng ai nghĩ đến, chu nhậm hàng sẽ ra mặt nói chuyện cho Cương Hiểu Khê. Điều này có thể thấy được vị trí của Cương Hiểu Khê ở Nhất Hạ không thầm thường. Tình đồn cô ấy là người đại diện cao cấp nhất của Nhất Hạ không phải là giả. Tiểu Vũ thật sự muốn khóc. Chủ tổng thật sự quá quan tâm nhân viên. Chị Khương à, tại sao chị lại không để ý đến chủ tổng vậy? Cương Hiểu Khê hỏi anh ấy mau quay bô lúc nào vậy tưởng cần nói có thể là lúc vừa nãy kết quả trở khỏi hài này phải để khương hiệu khệ đến tổng kết cô suy nghĩ một chút mở một tấm hình trong điện thoại đây là ảnh một nhà ba người bọn cô chụp tại công viên giải trí bốn dáng ba người thân mật hạnh phúc người đại diện khương hiệu khệ những mưa gió đã có hai người đàn ông này ở sau lưng tôi tôi sẽ cố gắng hơn nữa cảm ơn mọi người đã tin tưởng bởi vì hình ảnh là một bức ảnh động bị che mặt cũng là ghi âm giọng nói của tiểu đồ nhà kỳ chụp mẹ mẹ có thể cho con ăn một chút xíu kem có được không giọng nói trẻ con ngọt ngào đã khiến cho một đám đông người vào xem nhìn bóng dáng cũng biết một nhà ba người rất hạnh phúc xin cho thấy mặt xin cho thấy mặt xin được thấy mặt của tiểu thái chính vì sẽ mua kem cho con chẳng lẽ không ai phát hiện bóng dáng của người chồng yên rất tuấn tú sao Ở trên đẹp trai có lợi ích gì cũng là cha của đứa bé rồi Không ít người giao thức ăn rõ rít bài tỏ Người nữ đại diện xinh đẹp như vậy Quả nhiên sớm trở thành hoa có chủ Trên dưới công ty cũng bỗng nổ Nhiều người quen biết Khương Hiệu Khề có thể tin được Người ta không chỉ kết hôn ngay cả con trai cũng đã lớn như vậy Trong cùng một lúc Điện thoại Khương Hiệu Khề liên tiếp hiện lên thông báo Người ta sớm kết hôn Tin tức ở khu mẹo trên quay bồ rộng lớn Từng câu từng chữ cũng trở thành trò cười Rõ ràng đã tin tức biêu xấu vậy trở thành một thức ăn cho chó Đây là cuộc sống của người khác Người không biết, không nhìn thấy Người ta rất hạnh phúc Khương hiệu khề đặt điện thoại xuống Nhẹ nhàng thở ra một hơi Lúc này chuông điện thoại di động của cô vang lên Trên màn hình hiện lên tên của chu tiên sinh Bà chùa, khi nào thì định tan việc Giọng nói của anh tràn đầy vui vẻ Làm người đàn ông ở sau lưng người đại diện Khương to lớn Cuối cùng có thể trồi lên một góc Tại sao anh không nói với em một tiếng Truyền thông mộ hiểu Chuyện gì đang xảy ra Qua đêm thất tịch Khương hiểu khề trong mặt một lúc Trong lòng dần lên một trận cảm khái chu tiên sinh nè Cho em thêm mấy tháng Em giúp mấy người bọn họ tìm được một người tốt Em lập tức rút lui khỏi ngành Giọng nói len can có lực từng chữ từng chữ phát ra từ đại lòng. chu nhầm hàng trầm mặc một lúc anh cũng không nghĩ đến chuyện để cho cường hiểu khề rời khỏi ngành chu nhầm hàng anh đây anh đến đón em cùng tan làm đi được hôm đó hai người cùng nhau về nhà cha mẹ cha chu và mẹ chu không lên mạng không biết xảy ra chuyện gì chu nhầm hàng dự tính đưa chu từ mộ đến trại huấn luyện diễn viên nhỏ sau đó nói với cha mẹ nghe mẹ chu lập tức phản đối Chưa trẻ còn nhỏ như vậy, đi cái việc gì cực nhọc như vậy làm gì? cha chùa không thay đổi sắc mặt, cũng không phát biểu ý kiến. Chùa nhạm hàng nói, chính mộ mộ muốn đi, dù vậy cũng có thể rèn luyện một chút. Thái độ của mẹ chùa kiên quyết. Mẹ phản đối, mẹ kiên quyết không đồng ý cho mộ mộ tiến vào giới giải trí. Các con không muốn nổi, sau này em đưa bé giao cho cha mẹ. Mẹ à, trại huấn luyện đều là giáo viên chuyên nghiệp lại dạy nó lễ phép, có thể bồi dưỡng về phương diện cổ văn cầm kỳ thư họa khương hiệu khề lại giải thích mẹ trù lại nhìn cô đừng sử dụng các mối quan hệ trong ngành giải trí của các con hiện tại mụ mộ, mộ được giáo dục rất tốt nếu như các con nói hiện tại các con không bắt nó đi học điều gì chỉ theo hứng thú của nó còn người ta đến kỳ nghỉ hè nếu không phải ra ngoài chơi chính là học lớp học theo sở thích hai người các con trừ công việc ra chính là công việc có dẫn nó ra ngoài chơi sao Chùa nhầm hẹn và cương hiệu khề biết lúc này cãi nhau với mẹ chùa không được gì. Mẹ chùa lên tiếng. Mộ mộ, đến đậy với bà nội. Chùa tư mộ đập thức thả đồ chơi trong tay xuống, chạy đến. Bà nội, bà nội hỏi con, con muốn đi trại huấn luyện diễn viên nhỏ hay là muốn ở nhà với ông nội và bà nội? Ông nội dạy con thư pháp, bà nội kể chuyện xưa cho con nghe. Chùa tư mộ miếm môi nhỏ cực đồng một cái. Con đã nghiêm túc suy nghĩ rồi con muốn đi trại huấn luyện diễn viên nhỏ mẹ chu trong lòng hần giỏi trên mặt cứng đờ cha chu yên lặng đứng dậy trở về phòng sách chu nhàm hàng và khương hiệu khề rất bình tĩnh chu từ mộ đảo mắt nhỏ con ở khu mua sắm người khác nói rằng con rất có khả năng làm diễn viên nhỏ người ta nói vậy là một góc mâm tốt cha mẹ chu buồn bực không tình nguyện nói với chu nhàm hàng và khương hiệu khề các con sắp xếp đi Nhưng mà mẹ nhắc nhở chút an toàn của mộ mộ là quan trọng nhất. Dĩ nhiên, Chu nhầm hàng và Cương hiệu khê không hy vọng sau này tiểu đầu nhà đi vào ngành giải trí. Nhưng mà trước khi tiểu đầu nhà chính thức lên tiểu học, bọn họ muốn tiểu đầu nhà có thể trải nghiệm tuổi thơ phong phú vui vẻ. Sau khi quyết định đưa tiểu đầu nhà đến trạng huấn luyện diễn viên nhỏ được đồng ý, Chu nhầm hàng thở vào nhẹ nhõm Các trưởng bối có thể yêu cầu khắc nghiệp với anh, nhưng có tiểu đầu nhà ở nơi đây hầu như mọi nguyên tắc đều không tồn tại. chú nhầm hàng có một trận lo lắng có phải gia đình mình đã cưng chiều tiểu đầu nhà nhiều quá không nhưng mà cũng không sao tiểu đầu nhà cũng không ngàn ngực. buổi tối tâm tình của cha chú và mẹ chú rõ ràng xa xúc lúc ăn cƯờng cũng không nói lời nào. khương hiệu khệ thu vào trong mắt trong lòng suy nghĩ cô nói với chú nhầm hàng: cha mẹ thật sự không dễ dàng gì mong đợi con cái trưởng thành lại mong đợi con của bọn họ lớn lên cha mẹ nhất định rất muốn tiểu đầu nhà ở bên cạnh chơi với họ lần đầu tiên em thấy dáng vẻ mất mát của cha tất nhiên chu nhầm hàng cũng hiểu ý định của mẹ nhưng anh có kiên trì của anh lúc ba tuổi anh cũng không nhọc nó tuổi thơ của cương hiệu khề coi như nhẹ nhõm hơn nhiều so với chu nhầm hàng anh là học bá có chỉ số iq rất cao mà cô được nuôi rất buồn thả chơi bụng xuống sông bắt cá chuyện gì cô cũng làm qua yên tâm đi hai ngày nữa mày sẽ thích ứng được hiện tại ngược lại lo lắng mộ mộ có thể thích ứng ở trại huấn luyện không em đã hỏi trên căn bản tuổi của nó không bị chọn đi diễn chỉ là học cầm kỳ thi họa khương hiệu khê cười hỏi mộ mộ à điêu còn đi diễn một tiểu thư đồng công bằng lòng không bạn học chù từ mộ thả khối Rubik trên tay xuống phim cổ trang không muốn nữa còn không thích mang đuôi sam đâu khương hiệu khề cố nén ý cười nhìn chu nhầm hàng nghe rồi chứ sau khi trở về chu nhầm hàng nhận được cuộc điện thoại lại tưởng cần gọi đến anh ta còn tăng cà tại công ty chu tổng đã trai được người đàn tình là lữ phẩm là ai căn bản là chu nhầm hàng chưa từng nghe qua tên nhân vật này một trong những nhà sản xuất của thiền nhai xích tử tâm người đại diện số một của nữ Tối qua, phụ nhân và hãng tạ vừa ăn cơm với nhau. Đầu ngón tay của chùa nhầm hàng nhẹ nhàng gõ một cái lên trên mặt bạn. Gửi tin tức cậu tra được quay mail cho tôi. Được, tưởng gần lại nói một câu. Nhân phẩm của lữ phẩm rất cặn bã, thích theo đuổi một số nghệ sĩ nữ vừa ra mắt, nhất là những cô gái xinh đẹp. Chùa nhầm hàng lại cười khẽ. Chùa tổng à, tôi còn tra được. Tối qua, phụ nhân đánh người, mà người bị đánh chính là hắn. Chùa nhầm hàng có chút ngoài ý muốn Sẽ ra chuyện gì vậy? Tối qua anh cũng không có nghe Khương Hiểu Khề Nhắc đến chuyện này Nội dung chi tiết Tôi lập tức gửi qua email cho anh Tưởng cần không dám nói Chỉ sợ vì lão đại sẽ nói đó lên Chùa nhầm hàng nhanh chóng hiểu được Rõ ràng mọi việc Anh không nói đó lên Nhưng sách mặt lạnh như một khói băng Lời tiểu nhân ngàn ngược tàn ác này Đơn giản chỉ là khói u ác tính Trong ngành giải trí Nhìn thấy trong video Bộ dáng cương hiểu khê hung tợn đã hắn một cái. Anh bất giác mà bật cười, vẻ mặt căng thẳng từ từ giãn ra. Thần thủ cũng không thể. Nhà sản xuất có phải không? Anh cũng muốn xem một chút, rốt cuộc vì đài thần này có khả năng thế nào. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động. Chu tư mộ lại đang làm nũng. Mẹ, con là con trai, mẹ không thể tắm cho con được. Con có thể tự tắm sao? Con phải gọi đầu nữa đấy. Con muốn cha tắm cho con cơ trước khi Khương hiệu khê phát điện chu nhầm hàng đứng dậy đi ra cửa thấy chu từ mộ không mặc quần áo đứng ở cửa phòng tắm một tay đặt trên cánh cửa liều chết không buông ra còn mang một cái phao bơi ngàn hồng cha chúng ta cùng đi tắm đi tiểu đầu nhà vui mừng kêu lên chu nhầm hàng cầm phao bơi lợi của cậu bé lên chỉ có thể tắm tối nài không bơi được nói xong anh nhìn về phía Khương hiệu khê để anh khương hiệu khệ lẩm mẩm một câu không phải nói sau này sẽ tắm cùng vợ anh sao bước chân của chui nhầm hàng nhìn lại nén cười yên lặng quay đầu nhìn vợ của anh khả năng nói ra những lời này của vợ đôi khi cũng không tệ anh đẩy đẩy tiểu đầu nhà con vào trước đi cha lập tức đến khương hiệu khệ không muốn để ý hai cha con bọn họ em đến phòng sách chui nhầm hàng kéo tay cô trong mắt cô đụng vào lông ngực anh làm gì vậy còn không giúp con trai của anh đi tắm đi kèn hả? khỏe mắt của chu nhầm hàng tràn đầy vui vẻ trước tiên chồng em sẽ giúp con trai em tắm một lát nữa sẽ tắm cùng em đi đi không biết ngượng ngùng mà mặt của khương hiểu khệ lập tức đỏ vội vàng đẩy anh ra chạy đến phòng sách nhanh như một đạn gói khương hiểu khệ đến phòng sách tiếp tục dùng máy tính để làm việc cô lên quay bồ phát hiện hôm nay cô có thêm một trăm nghìn người hâm mộ Điều là phen của bọn người tống bằng dịch không ít người hâm mộ nhắn khích lệ cô nói cô đừng bị những lời nói kia ảnh hưởng giúp thần tượng của bọn họ nhận được kịch bản tốt hay để lửa tình yêu thần tượng của bọn họ cháy bỏng tim của người hâm mộ cũng là bị tan vỡ dĩ nhiên không ít người hâm mộ cũng nhắn lại bày tỏ cảm xúc muốn thay mặt một nhà ba người cô Thật nhiên khương hiệu khề sẽ không đang lên Nhưng mà cũng muốn đăng một bài lên trên Weibo Chủ nhật Cùng tiên sinh và tiểu đậu nhà đi công viên Mục đích để cho tiểu đậu nhà Trải nghiệm không khí trường học Sau này có thể giỏi vàng giỏi võ Nhiều mặt giống như tiên sinh Trên đường rất nhiều nam sinh Chạy xe đạp cho bạn gái của mình Đi ngang qua chúng tôi Tiểu đậu nhà rất thích chạy xe đạp Chỉ nhiên trước mắt xe đạp của nó Vẫn là bốn bánh Thấy các anh chị ái mộ không ngừng Rồi lại nói Mẹ à Chờ sau này con chạy được, tôi tưởng con trai sẽ nói, sau này con sẽ chở mẹ, kết quả con tôi nói. Mẹ à, chờ sau này con chạy được, con muốn chở đó đó, bạn học nữ cùng lớp với nó. Đứa con trai này, thế nào cũng là của người khác, tiền sinh ở bên cạnh, ung dung thản nhiên nói. Không sao đâu, anh có thể chở em. Cô đang xong, phải đi xe quay bộ của bọn người tống văn dịch. Quay bộ của Tống Văn Dịch là studio đang xử lý, còn của Tân Nhất Lộ về dịch hàng trước mắt vẫn nằm trong tài của bọn họ. Hiện tại, Khương Hiệu Khề cũng đang theo dõi chặt chẽ, cô sợ bọn họ đột nhiên ném ra một quả bom Cô tính chờ Ý Thiên quay xong, sẽ thu hồi quay bộ của hai người bọn họ, sau này đưa giao hết cho studio xử lý. Hiện tại, Tân Nhất Lộ vẫn theo yêu cầu của cô, cách một ngày sẽ đăng một bài lên Weibo, số lượng xem của Weibo cũng không tệ. cô ấy hoa trang triệu mẫn, quả thật làm người ta kinh ngạc và vui mừng, trang phục và tạo hình rất tinh tế, hơn nữa, tận nhất lộ hoa trang thành nam lại thêm một phần anh khí. Mặc dù Châu Ngọc đã làm trước, bộ phim này làm lại cũng làm người khác rất mong đợi. Cái lúc này, Weibo đột nhiên hiện ra bình luận. Khương Hiểu Khê mở ra, tất cả đều trả lời bình luận của người hâm mộ trong bài cô mới đăng. Tối nãy, vàng một nồi trước ăn cho chó, tôi đang tiêu hóa. Chị Khương à, chị mang tiểu đồ nhà ra để diễn trò, để tiểu đồ nhà diễn em trai của anh Dịch. Mẹ chồng à, con dâu người đang ở chỗ này. Bình luận cứ liên tiếp hiện lên, hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của Khương Hiểu Khê. Cuối cùng, Khương Hiểu Khê cũng hiểu rõ, theo lời của những người đại diện khác, Đội chương trình thị trường của những đứa trẻ dễ thương Đã đến mức độ nào Hiện nay những đứa trẻ dễ thương Có thể so sánh với mấy vị sát thủ Sư cổ thời kỳ Hương Thịnh TVB năm đó Tiểu đầu nhà nhà cô Thật sự rất có tiềm chất để nổi tiếng Chị Khương à Thật hạnh phúc đấy Người hâm mộ không cảm thấy hứng thú Về chồng cô Ngược lại rất thích tiểu đầu nhà Tâm tình của Khương Hiểu Khe thoải mái Tưởng tượng sau này trù nhầm hẹn dẫn tiểu đầu nhà tham gia chương trình ba ba mình đi đâu thế cũng không tệ nếu không cũng muốn dẫn tiểu đầu nhà cùng tham gia chương trình mẹ là nữ thần cho lúc cô chuẩn bị rời khỏi vô tình liếc đến một tiệm văn kiện trên máy tính khương hiệu khề không tự chủ mở ra nhìn một lượt cô đã hiểu trù nhầm hẹn giúp tiểu đầu nhà tắm sông đã là nửa tiếng sao không thấy khương hiệu khề ở phòng ngủ anh đến phòng sách biết anh đi vào cô tiếp tục làm việc của mình chui nhầm hẹn lướt qua màn hình vi tính nhìn lén khương hiệu khê biểu mọi không em quan minh chính đại mà nhìn anh định làm gì đây chui nhầm hẹn lại hiếp hiếp mắt loại người trên này còn trộn lẫn vào trong ngành sao khương hiệu khê trầm ngâm nói anh đừng nhúng tay vào có được không em có thể tự xử lý tốt cô nắm lấy tay anh anh còn nhớ ban đầu anh và em nói những lời đấy không em không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào anh đương nhiên nếu như không có anh em cũng không thể nào có được thành tựu như hiện tại trui nhầm hàng nâng khóe môi em quên anh cũng là một thương nhân rồi sao giúp em cũng là tự giúp anh ngược lại nghe nói xong lại cảm thấy nhẹ nhõm cương hiểu khe nói anh không biết bây giờ trong ngành đều nói em có lão đại ở phía sau bao bọc hâm mộ ghen tị điều tơi tức hận cô tiến tới bên tai anh cảm ơn anh giữa bọn họ chưa bao giờ nói với nhau anh yêu em hay em yêu anh nhưng mà hành động đẹp hơn lời nói đó chính là hiểu nhau đúng rồi em nghe nói mặc dị hằng muốn hủy hồn với hàn nhụy hôm nay cô bị chửi liên quan đến triệu hân nhiên cũng có người khác lôi ra sự kiện lúc đó gây xôn xao dư luận em triệu hân nhiên rời khỏi ngành sau đấy mới bình tĩnh lại chu nhầm hàn đáp một tiếng buông lại đến hồn thì nhận ham muốn kiểm soát của hàn nhụy quá mạnh mẽ vì hằng không tìm cái gông xiền cho mình khương hiểu kề thở dài một cái đột nhiên trong lòng cảm thấy chua sót có thể gặp được chu nhàm hàng vận khí của cụ thật sự rất tốt hy vọng hân nhiên có thể thoát ra nhanh một chút phụ nữ gặp phải loại đàn ông này cũng do số phận sau này anh ít đi chơi cùng nhị hằng đi nói xong cô liền hỏi hận chu nhàm hàng dù bận vẫn ung dung nhìn cô Trong mắt lóe lệnh vẻ hài hước, anh cúi đầu dòng điều cuối cùng mang theo chút mê hoạt. Đưa em lo lắng, giờ sau khi rời khỏi ngành, có thể làm trợ lý của anh. Nghĩ hai thật đấy, Khương hiểu khề bổ ngực anh một cái. Em đi tắm đây. Và đùa, anh không ngại tắm thêm lần nữa đâu. Ngày hôm sau, nhà sản xuất thiên nhà Xích tự tầm mở hội nghị khẩn cấp phải thay đổi vai nam chính. Đạo diễn rất tức giận. Thời gian chỉ còn lại một tuần, Hiện tại, tìm đầu ra một nam chính. Lữ Phạm nói, diễn viên nam nổi tiếng có rất nhiều. Tôi sẽ tìm cho anh. Lữ Tổng à, ngài đừng làm rộn. Hiện tại, kiếm đầu ra một tống văn dịch nữa. Vậy, để cho mặt làng thần diễn vai nam chính đi. Vì tổ tông mặt làng thần này, anh còn không biết sao? Cũng là vì nam thứ phân ít đoạn, bố trí cũng hài lòng. Anh ta mới nhận đấy. Anh gấp cái gì? Chuyện tiền bạc, anh không cần lo lắng. Lữ Tổng, Tổng bàn dịch là nam diễn viên chính, so với sự nổi tiếng hiện tại của anh ta, có thể làm cho bộ phim thành công. Nữ chính cũng là người mới, nam chính cũng là một người mới, tôi sẽ không quay. Ông có thể không vội sao? Gặp với một nhà sản xuất như vậy, đúng là xui xẻo. Lữ Phẩm muốn cường hiểu khề đi cầu sinh tháng ta, người đại diện số 1 của Nhất Hạ có phải không? Nếu bộ phim này bị hủy, vị trí của cụ không thể giữ được. Khương Hiệu Khề và Tống Bàn Dịch nhận được tin tức Cô vừa chuẩn bị đi tìm Tống Bàn Dịch Tống Bàn Dịch để đến tìm cô Chị Khương à, em quyết định bỏ thiên nhai sách tự tâm Trước mắt không nên gấp Bên kia không chính thức hủy hợp đồng Bọn họ cũng đã nói rằng Hủy bỏ hợp đồng phải vội thường gấp bà so với quy ước Khương Hiệu Khề cười Không cần chờ đâu Loại người như lữ phẩm, nhân phẩm kém Có thể hợp tác gì với loại người này Khương Hiệu Khề suy nghĩ trong chốc lát Vậy chúng ta đưa tin tức từ chói diễn Cô nháy mắt mấy cái Gần đây chị giúp em tìm một bộ phim Của đạo diễn Ngô Chị đã nói quà với anh ta Anh ta muốn tìm em Nhưng bộ phim sẽ bắt đầu vào cuối năm nay Tống văn dịch lại cười cười Phim điện ảnh của đạo diễn Ngô Rất đáng để mong chờ Sau khi hai người bàn bạc xong lấy danh nghĩa của studio đăng lên Những ngày gần đây Trên web xuất hiện một số lời đồng đải Những lời đồng đải này xin đừng tin văn dịch quyết định từ chối diễn vai nam chính của thiền nhà xích tử tâm cảm ơn mọi người đã ủng hộ văn dịch anh ấy sẽ dốc lòng lựa chọn kịch bản tốt hơn lựa chọn đối tác phù hợp vì mọi người làm ra tác phẩm xuất sắc hơn tin tức vừa trang lên người hâm mộ của tống văn dịch bùng nổ nhà sản xuất cũng loạn, nếu như theo lời đạo diễn hiện tại biết đi đầu tìm một nam chính có cùng cấp bậc với tống văn dịch lữ phẩm tức giận muốn học máu gọi điện thoại cho cương hiệu khê hẹn gặp mặt với cô ta trợ lý nhỏ lập tức căng thẳng ta gọi khương hiệu khề không muốn gặp ngài mẹ kiếp người phụ nữ này điên rồi sao từ chối diễn con mẹ nó có biết là phải bồi thường tiền không bên kia nói tiền bồi thường ngày mai sẽ gửi qua ngân hàng con mẹ nó sao tống bằng dịch lại hồ đồ như vậy khương hiệu khề cho hắn uống thứ gì một thay đổi từ chối từ tống bằng dịch trong nháy mắt đã dẫn ra một trận thảo luận nội sóng gió trong giới không ít người cảm khái tổng văn dịch trong tình cảm bảo vệ người đại diện về phương diện khác người trong giới cũng nổi dậy chú ý với Khương hiệu khế người đại diện này thật sự không thể kinh thường lại nào kế tiếp là chu vận nhất hạ cũng đủ bản lĩnh đi một chu vận lại đến một Khương hiệu khế sau người đại diện có chút bản lĩnh đều là của nhất hạ đây là kêu trước chua nhầm hạng tu được phút gì đấy. Đương nhiên, chua nhầm hạng không dễ dàng bỏ qua cho Lữ Phẩm, kệ ông đập lưng ông. Không đến hai ngại, các trang web lớn đề cập tin tức Lữ Phẩm quy tắc ngầm với người mới hoàn toàn bùng nổ. Lúc đó, Lữ Phẩm đang học trong công ty, dự định liên hệ một tiểu sinh tới diễn vai nam số một trong thiên ngài sếp tử tâm, trọng lòng mang tống văn dịch một ngàn lần, trợ lý vội vội vàng vàng ở sông tới. Lữ tổng, không xong rồi. Lữ phẩm vừa nhìn, sắc mặt xanh như tàu lá chuối khẩn trương nói. Họ liên lạc với các nhà truyền thông, để bọn họ nhanh chóng hủy bỏ. Trợ lý nghiêm mặt, tôi sẽ đi. Truyền thông qua quý sân chuyện với lữ phẩm bên này, làm gì thì vẫn nằm Sau khi trán trận tuyên truyền qua truyền thông, ngay sau đó mấy nữ nghệ sĩ có quan hệ thân mật với lữ phẩm cũng đi ra. Tên thứ nhất mắng tỏ lữ phẩm không biết xấu hổ, lúc trước đồng ý để cô ta làm nữ chính, kết quả ngủ với cô ta xong. Không công việc này Tên thứ hai mang tòa lữ phẩm đưa dẫn tình cảm của cô Khi ở cùng cô còn ở cùng chỗ Của người phụ nữ khác Ảnh chụp từng dòng nó bùng nổ ra Chứng cứ rành rành như núi Vợ kịch lớn hàng năm không gì khác hơn Cả người cứ lữ phẩm mệt mỏi Ngồi đằng kia ngay trợ lý báo cáo ba nhà truyền thông đưa đã liên lạc qua Liên lạc qua Vì sao không hủy bỏ Lữ tổng nó không có cách nào Nếu không ngay liên lạc với bọn họ đi Hai mắt Lữ tổng trừng lớn, giống như chuồng nọng, giơ tay đập ly nước trên bàn. "Mẹ nó, rốt cuộc ai đã làm lão tử, có phải Khương Hiểu Khê không?" Trợ lý lại lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng cảm này không giống hai ngày nay hình như Khương Hiểu Khê phải tham gia một số hội sự tiết một người đại diện, người ta không rảnh." Lữ phẩm lại nghiến răng, "Để tôi điều tra ra là ai đang làm đen tôi, tôi không khuất chết hắn." "Nhanh đặt mai vài giúp tôi." Tôi đi châu Úc một đoạn thời gian. Vậy chuyện này xử lý thế nào? Bộ phận quan hệ xã hội dùng để làm gì? Công ty nô bọn họ không tốn tiền hả? Hắn ta điên cuồng hét một trận. Trong lòng cũng hiểu. Lúc này là giải thích. Người khác sẽ không thể rõ ràng. Trợ lý bất chấp khó khăn trả lời. Tôi hiểu. Dù sao bất kể quan hệ xã hội thế nào. Lữ phẩm cũng tẩy không trắng rồi. Chuyện lữ phẩm buồn nổ ra. Làm cho không ít người bị hại trước đây hả lòng hã dạ. Nhưng chỉ là người có lòng vừa nhìn thoáng được Lữ phẩm đắc tội với người khác Chủ yếu chính hắn tạ không biết đáng tội cùng ai Khương hiệu Khệ để phòng công tác Trực tiếp đưa tiệm vi phạm hợp đồng qua Cũng không muốn tiếp xúc với lữ phẩm Hiện tại lữ phẩm bên kia Âm ý chết ngựa đổ Nghe nói công ty cao cấp các chức hắn tạ Người như lữ phẩm Như gì cũng có Chỉ là cô không có khả năng đối đầu với hắn Những thứ kia không có lực lượng Lại là người có lòng tham Tự nhiên sẽ mất bẫy của cô Khương Hiệu Khê đang nghiên cứu Người đại diện đẹp nhất Hồ sơ tiết mục là tiết mục giải trí trọng điểm Năm nay của đài VK đang muốn tạo ra Mời cô định bốn người đại diện đi trấn nhỏ Ở cành biển ở một thời gian hơn 3 ngày Quay cuộc sống của người đại diện Triển khai công việc Chương trình yêu cầu mỗi kỳ Một người đại diện có thể mời một người bạn thân Xung hợp tới làm khách Khương Hiệu Khê đứng dậy ra khỏi văn phòng Tiểu vũ, tôi đi tìm trù tổng nói chuyện này Tiểu vũ do dự nói Chị Khương à, chị không mang đồ lên sao? Hả? Tiểu vũ nói Trù tổng cũng giúp chị nói chuyện ở trên mạng Hơn nữa, anh ấy vì chị mới mở quay bố Phần ân tình này, chị không mời trù tổng một bữa cơm Ít nhất cũng mua món quà bài tỏ một chút Sao chị có thể tay không đi lên cơ chứ? Khương hiệu kề nói Thật sự cạn lời mà Làm sao em biết chị chưa từng cảm ơn anh ấy Tiểu vũ nói, chị Khương, Khương hiểu Khê nuốt nước bọt một cái. Chị biết rồi, hôm nay chị không chuẩn bị, lần sau chị nhất định sẽ bổ sung. Cô đi lên trên lầu gặp Chu nhầm hàng, trong ánh mắt tức giận của trợ lý. Tưởng cận thấy cô đến thì cười, cười sáng lạng như một bông hoa. Phù nhận, tới trà ghét hả? Khương hiểu Khê tới gần anh ta, tưởng cận lui về sau một bước. Phù nhận à, dự khoảng cách, tôi sợ tôi và cô quá mức gần tiên sinh sẽ giết chết tôi có đôi khi cương hiệu khê suy nghĩ làm sao tru nhầm hàn có thể thích tưởng cần như vậy có lẽ tưởng cần thú vị đi Trợ lý tưởng à dường như tiểu vũ có quà muốn đưa anh đấy trong mắt của tưởng cần là lưỡng lự cô ấy cũng qua khách ký tôi nhắc tại chi lạo mà thôi cương hiệu khê cười nhắc tại chi lạo đã có một người bạn gái anh này cũng nhắc tay thật tốt Vẻ mặt của tưởng cận lại hồi phục lại Phu Nhân à Tôi nào dám đào góc tường của cô Anh có thể đào đi sao Chị Khương Tưởng cận lập tức chữa lại thề sát son Hãy yên tâm đi Chị cận tôi và tiên sinh đi công tác Trong bồng ba thước của tiên sinh Tuyệt đối không có phụ nữ tới gần Giết lời Cánh cửa phòng họp mở ra Chùi nhằm hạng và một mỹ nữ dáng người cao gậy cùng đi ra Tưởng cận nói thầm một câu Phải mất mặt nhanh như vậy hả? Khương hiệu khề khẽ cười một tiếng. Chua nhầm hàng lịch sự vương tay, Dư tổng, hợp tác vui vẻ. Khuôn mặt được trang điểm từ mỹ nữ thay đổi đẹp đẽ, Một cái nhăn mại, một nụ cười, ngoảnh đầu thùy mỹ nói. Hợp tác vui vẻ. chu tổng, tôi rất mong đợi. Hai người đứng chung một chỗ, thật sự đem người ta không dời mắt được. Ánh mắt của chua nhầm hàng đi đến bên cạnh, chuyển tâm mắt quá thấy khương hiệu khề và tưởng cận mỹ nữ cũng dời ánh mắt tầm mắt rơi vào trên thân hai người kia không nhìn kỹ nhiều vậy chu tổng Ngay làm việc trước tôi xin phép cáo từ người vừa đi chu nhằm hàng nhìn cô liền hứng thú sao đột nhiên lại lên đây khương hiệu khề liền đi tới công việc cô thẳng sống lưng đi vào vòng vòng quanh chu nhằm hàng rót cho cô một ly nước khương hiệu khề nhìn cái ly dĩ nhiên là một đôi với anh Anh mua khi nào sao em không biết Lần trước đi công tác tiền thẻ mang về Người này thật là có đủ tham trầm mà Khương hiệu kệ đang nhìn anh Hồ sơ tiếp mục giải trí này Có phải anh cũng đầu tư không Chùi nhầm hẹn lại gần đầu Theo như ý của chính em Muốn đi thì đi Khương hiệu kệ nháy mắt mấy cái Nhưng mà mỗi kỳ phải tìm một bạn bè tới Cái này ngược lại em không tìm được Hiện tại có người để em chọn Chùa nhầm hàng biết cô nói như vậy đã có ý tham gia. Bạn dịch có thể, vốn là dự định mở rộng cầu ta về thiết mục giải trí. Nhất lộ không được, em sợ bản thân của ấy bay lên không thu về được. Khương hiểu khề để cái ly xuống đi đến trước mặt anh. Em có thể mời tấn trọng mắt, anh ta nói tiếng nhiều như vậy. Nếu có thể tham gia, nhất định sẽ rất vang động. Chùa nhầm hàng cười như không cười, thay về mặt nghiêm túc của cô, suy nghĩ cũng thật đẹp khương hiểu khê nói xong có chút buồn bã thật sự bất đắc dĩ em liền đưa nguyên nguyên lên đi chị họ thay mặt em chị em tình thầm cũng rất tốt chu nhầm hàng nhíu mại bình tĩnh nói cũng có thể mang người nhà mà khương hiểu khê kẹt lời rồi mang anh hay tiểu đầu nha chu nhầm hàng hiếp hiếp mắt ánh mắt nguy hiểm em nói đấy khương hiểu khê thấy con người của anh đang nhánh kia hiện lên chút gian trá Chồng à, bình thường anh làm việc vất vả rồi Làm sao em đến chương trình để có đây phiền anh đây Hay là em đưa con trai lên là có thể rồi Chương trình cùng anh đó không phải là bùng nổ rồi sao Có thể anh không lên Tấn trọng bắt cũng không thể lên Cái gì là nhìn ở lập trường kinh doanh Chó má cơ chứ Người nào bắt đầu đến ăn giám chua Bá đạo đến vô pháp vô thiện Sau khi tháng 7 qua đi Khách quý mùa đầu tiên Của người đại diện đẹp nhất đã định xuống khách quý cư trú khắp nơi Khương Hiệu Khề, Thịnh Mỹ Nã Phương Mục và Tôn Tịnh bốn người đại diện không kém trọng tài có nhiều nghệ sĩ nóng nhất của đương thời, như vậy cũng thân thiện nên lúc đó mang lại sức nóng cho chương trình Khương Hiệu Khề vốn rất sáng suốt ở việc chọn khách quý sau khi người trong nhà biết cô muốn tham gia tiết mục, còn bàn bạc về việc chọn khách quý một phen, trường nhất Nam, tru nhất Bắc đều muốn ghi danh Thiêm Hải còn cố ý đến tìm Khương Hiểu Khê để cô đưa chú tư trạch đi tham gia chương trình. Như vậy liền thuận tiện xem tướng một người vợ cho chú tư trạch trong tiết mục. Khương Hiểu Khê cố nén cười. "Thím à, đây chính là tìm bạn trăm năm cho chú tư trạch ở trước mặt người xem của cả nước hả? Thiêm Hải cũng cười. Thì để cho nó biết, Thiêm vội vàng đến bao nhiêu rồi. Trái lại, mẹ Chu nói. Hiểu hiểu à, con có thể cùng tham gia với Nhất Nghiên không? Không nói quan hệ của các con Là chị em giàu đã được rồi đây là quan hệ cùng bạn học đi Khương Hiệu Khe nói nhóm bọn nhỏ gầy gỗ Không hợp một lời trong chương trình Ai tới cứu trận đây, Cô không từ chối trực tiếp Đó là sau khi trở về suy nghĩ thêm chút Sau đó chui nhầm hẹn nói chuyện này Anh cũng không vào danh sách được tuyển chọn, Những người khác không cần tham gia Câu nói đầu tiên Tháo gỡ được vấn đề khó khăn của Khương Hiệu Khe Nghĩ trước nghĩ sau Cường hiệu khệ quyết định chọn khách quý Cha cụ, tống văn dịch Tấn trọng bác được tuyển chọn Người cuối cùng là khách quý thần bí Tạm thời không công bố ra ngoài Tổng nguyện lén lén lúc lúc hỏi thăm Vì khách quý thần bí Cuối cùng có thể là cậu không Dù sao cũng là người cuối cùng rồi Cậu không trực tiếp hỏi lại chị cậu liền đi tìm trù nhầm hàng Tổng nguyện còn nhộn một đầu tóc vàng Nếu tưởng cần không dẫn cậu vào Cậu ta hoàn toàn không được đến tầng này cậu đứng trước bàn làm việc của chu nhàm hàng anh rể à chị có đề cập đến việc khách quý thần bí với anh không chu nhàm hàng lắc đầu một cái vậy em có khả năng không tổng nguyên từ chị chính mình chu nhàm hàng nói nguyên nguyên hiện tại quần chúng ở trong nước bọn họ không quá thấm kiểu tóc các thổi đuôi của nước thái tổng nguyên im lặng trong chốc lát khoe miệng run run anh rể à tạm biệt bị sỉ nhục rồi quá kinh người Đây là cậu tốn 1.888 đồng mới mời tổng giám Tony thiết kế kiểu tóc này. Cậu vừa đi, trù nhầm hàng không phúc hậu nơi nụ cười. Thật ra, về cách quý thần bí, Khương Hiệu Khề thật sự câu nói với anh. Anh cảm thấy có lẽ hẳn là tiểu đầu nha. Sau khi đã định công việc, hiếm khi Khương Hiệu Khề rảnh rỗi. Chiều hôm đó, bà cô và Khương Hiệu Khề cùng đi trang huấn luyện phẩm chất hoạt động đón tiểu đầu nha hai người vừa đi vừa nói liền đến hành lang của phòng học bên trong còn đang học thầy giáo đang biểu diễn trên bục giảng khi khương hiệu khề thấy rõ người trên bục giảng biểu cảm dừng lại trong nháy mắt làm sao lương nguyệt có thể tới nơi này cô cũng nhìn thấy lương nguyệt bà hiếp mắt dường như đang hồi tưởng đây là vùng uyển sao Đại thế giới này quá nhỏ hay là huyết thống đang ràng buộc khương hiệu khề bóp chặt tay lương nguyệt đang biểu diễn một đoạn ngắn của hồng Lâu mộng từng vẻ mặt và lời kịch diễn sinh động như vậy được rồi hôm nay lớp chúng ta liền đến đây để sau này quay lại cô có thời gian thăm phần trình bày của các em có được không được ạ hết giờ học bọn nhỏ lục đục rời đi tiểu đội nhà ngôi hàng thứ nhất lương nguyệt đi đến trước mặt cậu nhóc giống như thay đổi tiết mục lấy ra một cây kẹo què từ trong túi tiểu đội nhà trông thấy nhái mắt lại to lên Là cho con sao cậu nhóc vui vẻ cười lương nguyệt hơi cúi người đúng đứa nhỏ này rất dấu hiệu khê tiểu đội nhà toét róc miệng cảm ơn nhưng mà cậu chưa nhận lát nữa bà cô tới đón con con phải hỏi bà cô một chút bản thân con có thể lấy được hay không lương nguyệt không thể không nghe lời mà thở dài một hơi gần này mẹ con có tốt không mẹ con bị bồn nhiều việc mẹ phải làm việc mà thật sao vậy con có nhớ mẹ không nhớ Buổi tối con có thể nhìn thấy mẹ con Mỗi ngày mẹ con đều theo giúp con Một mộ à Con không muốn làm diễn viên không Con không muốn Con muốn đi học Mẹ con nói Bạn nhỏ phải học thật tốt Lương Nguyệt lại cảm khái Mẹ con nói rất đúng đấy Bà Vương muốn đưa tay sờ sờ đầu cậu Tiểu đầu nhà lên mắt Thấy được Khương Hiệu Khệ lại nhảy xuống ghế dựa. Mẹ sao mẹ tới đón con Khương Hiệu Khệ ôm cậu nhóc vào trong ngực Hôm nay mẹ bạn công biệt ở bên ngoài Vừa lúc ngang qua tới đây cùng đón con luôn Cô nhìn về phía Lương Nguyệt Gật đầu một cái khách khách khí khí Cô Lương, chúng tôi đi trước Hiểu hiểu, đưa ra gặp Cùng nhau ăn bữa cơm đi Cơ thể của Cương Hiểu Khê dừng lại Thật xin lỗi, cô Lương à Người nhà của tôi đang chờ tôi về Lần sau đi Lương Nguyệt lại nhíu mày không miễn cưỡng Được, có cơ hội Lần sau chúng ta sẽ hẹn Cương Hiểu Khê đưa tiểu đồ nhà ra ngoài Bà cô đã ở bên ngoài đợi bà ấy không muốn đối mặt với lương nguyệt lại không muốn đi vào trong dọc đường đi bà cô im lặng không nhìn được mà hỏi hiểu hiểu có phải con đã sống biết không dạ bà cô lại thở dài một cái cô à rút cuộc năm đó bà con và bà ấy xảy ra chuyện gì cô lại nhăn mày lại điều đã trôi qua rồi vẫn không thể nói cho con biết sao Lần đầu tiên khi Cương lỵ nhìn thấy mặt Lương Nguyệt Đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của bà ấy mê hoặc Ở niên đại đó không có chỉnh dung Không có mỹ phẩm xa xỉ Lương Nguyệt đẹp như không chỉ ở bên ngoài Mà từ trong xương tỏ ra Xinh đẹp làm người ta hít thở không thông Cương lỵ vẫn luôn luôn không quên được hình ảnh ngày đó Lúc ấy Lương Nguyệt còn tên là Phùng Uyển Anh trai dắt tay bà Gương mặt vô cùng dịu dàng Uyển Uyển à Đây là em gái anh Lương Nguyệt nhìn bà cười ngọt ngào Chào em, Lý Lý, anh em thường kể với chị và em Trong ký nhớ của cường lị Anh và Phụng Uyển thật sự là một đôi kim đông ngọc nữ Chẳng qua, cha mẹ nhà bọn họ cường không tán thành cho ở cùng nhau Cho đến khi quan hệ giữa anh và cha mẹ càng ngày càng càng thẳng cường lị biết Phụng Uyển vẫn có mong làm diễn viên Mà cái mong diễn viên này theo bà ấy là không thiết thực Nhưng ai mà ngờ Phụng Uyển thật sự làm được Bà ấy tham gia phỏng vấn phim Kết quả được chọn thuyền chọn toàn quốc, vậy mà Phùng Uyển có thể được chọn. Anh trai cũng không tan thành ba ấy đi, lần đầu tiên hai người cãi nhau, kết quả cuối cùng anh trai thỏa hiệp. Có lẽ khi đó, anh ấy cũng đã biết sau này, Phùng Uyển sẽ đòi gọi anh, cho nên khi đó, phản ứng của anh ấy mới dữ dội như vậy. Nhưng mà, hôm nay Hiểu Hiểu đã là mẹ, hiện tại Phùng Uyển lại xuất hiện có ý nghĩa thế nào? Lựa chọn của mọi người không giống nhau, bà cũng không tiện chỉ trích anh trai, cách làm ban đầu của phùng uyển từ đầu đến cuối bà đều không đồng ý với sự lựa chọn của họ tuy vậy hiểu hiểu đã hạnh phúc bà cũng bình thường trở lại thương hiệu nghề vẫn tùy tiểu đầu nhà vui vẻ còn muốn tiếp tục đến trại huấn luyện sẽ để cầu đi cô nói chuyện này cho chùa nhầm hàng chùa nhầm hàng cô nghĩ giống cô cứ thuận theo tự nhiên sự tồn tại của lương nguyệt sẽ không làm thay đổi cuộc sống của cả nhà bọn họ dù sao tháng chín tù trường tiểu đầu nhà sẽ đi học một tuần lương nguyệt sẽ rút ra hai nửa ngày để đến trại huấn luyện hí kịch nhỏ mỗi lần tiểu đầu nhà trở về sẽ nói hôm nay thầy cô khen cậu thưởng cho cậu kẹo que hay sô cô la bà ngoại tốt lắm đấy khương hiệu khê nghe xong thở dài một hơi đồ ăn vặt là vũ khí lợi hại nhất để thu mua bà ấy làm gì cũng được chỉ xem bà ấy là một người xa lạ tháng tám khương hiệu khê gần năm cân đi tham gia người đại diện đẹp nhất lần đầu tiên gặp nhau mấy vị khách quý tập trung một chỗ Cùng lạc oan gia, hơn nữa mấy người bọn họ Thường dính đến cạnh tranh tài nguyên Dù sao trên mặt vừa nói vừa cười Nhưng vẫn âm thầm cách xa nhau không ít Thành Mỹ Nà vừa đến Thuận lời mọi bề Đang tán gẫu cùng hai người khác Khương Hiệu Khề có vẻ bị cô lập Diễn viên thì liều mạng diễn sức Hôm nay người đại diện bọn họ Sắp bắt đầu liều mạng đến như vậy Thành Mỹ Nà lại cười hỏi Khương Hiệu Khề, cô thật sự quá lợi hại Biết hoặc có con So với nghệ sĩ chúng ta cũng không dễ dàng Khương Hiệu Khê lại cười nhạt, vì mật kết hôn nên không thể nói. Dù sao tôi chỉ là người đại diện, không ai quan tâm cuộc sống riêng của tôi đâu. Thành Mỹ Nà nói, về cuộc kết hôn sớm thật, khi còn đi học đại học hai người đã tính chuyện rồi sao? Khương Hiệu Khê uống một hớp nước, vừa định đáp lời, điện thoại di động của cô lại vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Cô vừa đi, Thành Mỹ Nà bên kia đã lành giọng nói. Nghe nói chồng cô ấy đã bốn mươi mấy tuổi, còn là một tên ngốc có thật không nó có phải là hoa tươi cắm phải phần trầu không ánh mắt của khương hiệu khệ bị gì vậy chứ vì tiện thôi thành mỹ nạ điên chớp mắt mọi người đều biết gia cảnh khương hiệu khệ không tốt ai vô khương hiệu khệ đến hành nàng nhận điện thoại giọng nói vô cùng nhẹ nhàng anh chu chui nhầm hạng hít một hơi Hiểu hiểu em bên kia đã kết thúc chưa sắp rồi đạo diễn nói sắp xong rồi sao vậy chui nhầm hạng bỗng dưng một chút Nhất nghiện bị thương ở tổ phim hiện tại đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nghiêm trọng không? Ừ, chưa nhầm hàng để nhớ mày. Ba mẹ đã đến bệnh viện rồi. Sắc mặt của Khương Hiểu Khê trầm xuống. Hiện tại em đi nói một tiếng với đạo diễn, lập tức trở về. Em và anh sẽ cùng đến. Được. Một, Khương Hiểu Khê và chú nhầm hàng đã đến bệnh viện đại nhất. Chú nhất nghiện đã giải phẫu xong, đã được đưa đến phòng bệnh vô trùng. Mẹ chú nằm trong ngực cha chú khóc, bị thương không kìm được chùi nhầm hàng cùng bác sĩ chủ trị sang một bên bác sĩ lật bản báo cáo tay trái và chân trái bị phỏng 20% cho dù sau này làm giải phẫu cây già vẫn sẽ để lại sẹo trong lòng Khương hiểu Khê trầm xuống cười nhẹ nhàng nắm chặt tay của chui nhầm hàng chân mày của chui nhầm hàng nhăn thành chữ xuyên anh liếm môi khô khóc anh biết từ nhỏ chui nhất nghiện vô cùng để ý dung mạo của mình Nhưng hiện tại đối với quái mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích vô cùng lớn. Khương hiệu khề hít sâu một hơi. Em gọi điện thoại cho văn dịch vậy. Chưa nhậm hàng thu lại thần sắc. Anh đi xem mẹ một chút. Trong lòng của mẹ chu khó chịu. Từ nhỏ con gái là bảo bối của bà trên người không một vết sẹo hiện tại đã chịu tội như vậy. Nhậm hàng à? Tại sao có thể như vậy? Sau này nhất nghiện phải làm sao đây? Chưa nhậm hàng trầm giọng nói. Mẹ Sau này sẽ tốt lên thôi Còn đừng gạt mẹ Mẹ cũng biết Dù có tốt đến mấy Cũng không thể như trước đây nữa Sau này Con bé phải làm sao Chưa nhậm hàng thở vào nhẹ nhõm Mẹ nghĩ xem Ít nhất Con bé không bị nguy hiểm đến tính mạng Mẹ chù lại im lặng Cha chù vỗ vỗ bài bà Trời nhất nghiêng tĩnh Chương tạ không thể trao vẻ khó xử Trước mặt con bé Mẹ chù lại cắn môi Đợi con bé khỏe hẳn Nói gì cũng phải bảo con bé được khỏi giới nghệ sĩ Hàng và Khương Hiệu Khê thương lượng Đè ép tin tức truyền thông xuống Bọn họ không muốn vào lúc này nhật nghiện bị quá nhiều chú ý Lúc tổng bàn dịch chạy đến Nhìn thấy Khương Hiệu Khê Đáy mắt kinh ngạc chật lóe lên rồi biến mất Anh ta chỉ hỏi nhật nghiện thế nào rồi Khương Hiệu Khê cái tình huống cho anh ta biết Sắc mặt của tổng bàn dịch hơi tái nhật Cô ấy không sao là tốt rồi Bác sĩ nói hết thuốc mê Đến ban đêm cây mới có thể tỉnh lại Tôi ở đây chăm sóc cô ấy Đãi mắt của Tống Văn Dịch tràn đầy lo lắng. Trai trù và mẹ trù nhìn thấy Tống Văn Dịch, tất cả mọi người không có quá nhiều tâm tình đều gật đầu một cái. Mấy ngày tiếp theo, Tống Văn Dịch đều ở bệnh viện chăm sóc trù nhất nghiên. Sau khi trù nhất nghiên tỉnh lại, tâm trạng rất hỏng bét, vài lần muốn sụp đổ, mẹ trù không chịu nổi và bị trai trù lôi đi. Cũng mãi, Tống Văn Dịch đã trấn an cô. Chùi nhầm hạng và cường hiệu khệ quay lại thăm cô thì cảm xúc của chui nhất nghiện đã bình tĩnh mặc dù không nói nhiều nhưng không nổi điền như lúc trước anh à em không sao đâu cô nhẹ nhàng nói xong rồi nhìn về phía cường hiệu khệ văn dịch em còn chưa giới thiệu cường hiệu khệ là chị dâu của em đây là lần đầu tiên chui nhất nghiện gọi cô là chị dâu cường hiệu khệ sửng sốt máy vậy tổng văn dịch nhìn về phía cường hiệu khệ chợt cười một tiếng Cái thật không ngờ Chỉ là bà chủ. Bà chủ. Khương hiệu khệ lập tức quẩn bách. khoẻ mồi của chương nhất nghiêng khẽ cười. Từ này rất thú vị. Chương nhầm hẹn thấy cô như vậy. Tâm trạng căng thẳng. Cuối cùng đã buông xuống. Em nghĩ ngợi cho thật tốt đi. Anh à, mộ mộ đâu. Khương hiệu khệ nuốt khang cổ họng. May này bé đang đi học. Bọn tôi dự định hai ngày nữa sẽ dẫn bé tới đây. Chương nhất nghiêng im lặng một chút. Thôi, đừng dẫn nhóc đó đến. Em sợ sẽ hù bé Không đâu Khương hiệu khệ bình tĩnh nói trù nhất nghiêng từ đầu vào giường Cảm giác nằm mơ Tỉnh mộng Cái gì cũng không giống nhau Tổng bằng dịch sờ sờ đầu cô Chỗ nào không giống Em vẫn là em Anh vẫn là anh Chú nhất nghiêng không lên tiếng Lúc này ngoài cửa phòng bệnh Truyền đến tiếng gõ cửa Tấn thù ngôn đe cửa đi vào trù nhất nghiêng, Thù ngôn à Sao em lại đến đây Tấn thù ngôn nói Em nghe nói chị bị thương Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa may mắn nhặt được về một cái mạng nhỏ vẻ mặt của tấn thù ngồn hàm chứa lo lắng không biết nên nói điều gì cho vải nhất là khi thấy trù nhàm hàng nơi đây cô không tự chủ chợt nghĩ đến buổi tối tại thành phố bê đó cô lại không nói xin lỗi trù nhàm hàng ôm cũng đã ôm trù đại ca nhất định cảm thấy cô rất lỗ mãn không khí trong phòng bệnh rất trầm thấp lúc nãy bác sĩ y tá đi vào trừ đóng văn dịch những người khác đều vội tránh đi Tấn thù ngồn yên lặng ra ngoài chị khoe mồi của khương hiệu khê đang chát chẳng qua chỉ mấp mái môi em không biết hôm nay hai người ở đây tần thu hồn biểu mọi bùng bã nói em chỉ muốn đến năm nhất thiên tôi biết khương hiệu khê nói tần thu hồn cũng nghiêm chỉnh nhìn chu nhầm hàng bên cạnh trừ lúng túng còn có chui sót dù sao cô đã từng ái mộ chu nhầm hàng như vậy chu đại ca anh cũng ở đây sao vừa dứt lời cô như đụng phải bức tường hơn một tháng không gặp mặt cô cho rằng lâu như vậy mình đã buông tay nhưng nhìn thấy anh tay chân vẫn luôn cuốn chuỳ nhầm hàng không biến sắc thù ngôn cảm ơn em đã đến thăm nhất nghiêng quan hệ với các em gái tốt có thời gian mong em khuyên nhủ con bé nhiều hơn tùng âm thầm thở vào nhẹ nhõm chu đại ca anh yên tâm đi chuỳ nhầm hàng gật đầu một cái nhìn về phía cương hiểu khê Ánh mắt trở nên nhu hòa buổi chiều anh có cuộc họp buổi tối sẽ có bữa tiệc anh mau đi đi đừng đến trễ Hai ngày nay anh đã bận rộn đủ thứ Một đống chuyện công ty Anh cũng chưa được nghỉ ngơi tốt Chuyện chú nhất nghiện anh cũng tự trách Cương hiểu khề hiểu ý anh Nếu ban đầu anh có thể kiên trì Không cho chú nhất nghiện vào giới giải trí Vậy thì sẽ không có chuyện như hiện tại Buổi tối uống ít một chút Cô lo lắng nói Quay mỏi của chú nhầm hàng Không nhìn được khẽ cổng gật gật đầu Hai người rõ ràng không có bất kỳ động tác thân mật nào Nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy không ai có thể chen vào giữa bọn họ anh vừa đi tấn thủ Ngôn lâu ra vẻ thanh thản Cô thở phào thật dài chị à em nghe nói chị muốn tham gia người đại diện đẹp nhất khương hiểu khệ gật gật đầu khách mời thân bí cuối cùng là chu đại ca sao khương hiểu khệ không trả lời trên mặt tấn thủ Ngôn mang theo nụ cười em thấy trên weibo tất cả mọi người đều đón nói chị sẽ dẫn chồng mình để lộ diện khương hiểu khệ lại nói thật Thật ra tôi không có ai để lựa chọn cả. Tấn Thu ngồm suy nghĩ một chút. Nhưng chị không muốn để người khác biết. Chồng chị là ai sao? Người khác biết thì sao cơ chứ? Cuộc sống này chỉ là của tôi và anh ấy. Tấn Thu ngồm lại im lặng. Anh em nói em là hoa hồng trong nhà kính. Mà chị là hoa cách tàn trên thảo nguyên. Cuối cùng em hiểu ý của anh ấy. Chị à, em đã gặp mộ mộ rồi. Thằng bé rất đáng yêu. Ban đầu cô đã ngu xuẩn đến mức nào mới tin rằng con trai của Chu nhằm hạng là thụ tinh nhân tạo. Khương hiệu khệ nhét khỏe môi, trong lòng thở dài. Rốt cuộc, làm sao đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt có thể nuôi ra đứa con gái như Tấn thụ Ngôn? Chị, Tấn thụ Ngôn thấy cô thất thận, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Khương hiệu khệ không biết nên nói gì với cô, thần sắc của cô trở nên bình tĩnh. Đến hiện tại, ba chồng, ba mẹ chồng tôi đều không biết mẹ ruột tôi là ai, tôi cũng không tính toán sẽ giải thích. Em biết, Nhưng mà không phải chỉ muốn gặp mẹ cho nên làm người đại diện sao? Tại sao hiện tại? Là bởi vì trước kia tôi không biết Nhưng mà nếu sớm biết một chút Có thể tôi không làm người đại diện Lúc Khương hiểu khệ nói những lời này Giọng nói có chút buồn bã Cô sẽ không hiểu tâm tình trước kia của tôi đâu Lương Nguyệt dành tất cả tình thương của người mẹ cho tấn thù hôn Mà cô một chút cũng không có được Tất cả uỷ quốc Khương hiểu khệ chôn sầu trong đáy lòng Không nói đến sẽ tha thứ cho Lương Nguyệt Đương nhiên Tần thù ngồn không thể hiểu Lời tâm tình mâu thuẫn đấy Có lẽ thấy nhiều chuyện cổ tích Cô cũng muốn người một nhà có thể đoàn tụ Nhưng hơn 20 năm không có tình cảm mẹ con Sao cô có thể nhận thức được đây Trên thế gian này Nào có chuyện dễ dàng như vậy Khương hiệu khề không phải đầu gỗ Tần thù ngồn buồn bực rời đi Ngày đó một mình cô lái xe đến ảnh Thị Thành tại Lan Nam Trong khoảng thời gian này Lương Nguyệt đều đến trạng huấn luyện dạy học Nhưng bởi vì thời gian bận rộn Cho nên ít gặp mặt tấn thù ngôn Này con chạy đến đây vậy Bà dịu dàng nói Tấn thù ngôn thay đổi tác phòng thường hại Sau đó chậm chạp lên tiếng Đối với câu hỏi của mẹ Cô nàng này thở dài Con đi thăm nhất nghen Nghe nói nó bị thương nặng Hiện tại sao rồi Cô gái bị thương đúng là vấn đề lớn Chữa không tốt sanh hơn cả đời Tinh thần tốt hơn nhiều rồi Tấn thù ngôn dừng lại một chút Mẹ à, con gặp chị ở bệnh viện Vẻ mặt của Lương Nguyệt vẫn như cũ Nhất nghiện là em chồng của nó Nó ở đó cũng là bình thường Giọng nói của tấn thủ ngôn cao lên Mẹ, sao mẹ có thể bình tĩnh như vậy Chẳng lẽ mẹ và chị cứ như vậy sao Lương Nguyệt giơ tại vuốt đầu của cô Con đã gặp nó nên biết thái độ của nó Không phải mẹ không muốn Thái độ của Cương hiểu kệ đối với mẹ Con cũng thấy đấy Đó là mẹ chưa từng cố gắng Mẹ biết kết quả, ngôn ngôn Mẹ sẽ cố gắng hết sức để bù cho chị của con Lương Nguyệt cũng hiểu Lấy bối cảnh của nhà họ Chu, Sợ là Khương Hiệu Khề cũng không cần Trong lòng Tấn Thủ Ngôn khó chịu Rốt cuộc mẹ của cô Có xem chị là con gái của bà không Không phải con muốn đến làng nam Sưu tầm thơ ca sao Có mang theo máy chụp ảnh chứ Ngày mai mẹ sẽ cho người đi dạo với con Không cần đâu Cô không cao hứng Con đi một mình là được rồi Ngồm ngồm mà. Mẹ biết trong lòng con muốn thế nào Có thể con thấy mẹ đối xử Với Cương Hiệu Khê vô tình Bởi vì hoàn cảnh lúc đấy chính là như vậy Mẹ không có bối cảnh Mẹ muốn thành công Mẹ không để cho người khác biết quá khứ của mẹ Mẹ cũng không còn cách nào khác Mẹ à, mẹ đừng nói là Cô biết tại sao Cương Hiệu Khê kiên trì như vậy Không phải quay lành nhạt Mà là tâm của mẹ quá lạnh lùng Mà cô có thể làm gì Chuyện chung nhất nghiêng bị thương Vẫn bị truyền thông mò ra Vì tin tức đó đang được chú ý Không ít ký giả đến trước bệnh viện canh, Muốn chụp nhiều hình chút Nhưng mà không chụp được hình của Chu Nhất Nghiên Ngược lại chụp rất nhiều hình Của tống văn dịch xuất hiện ở bệnh viện Như vậy tin tức có giá trị cao hơn Mà mấy hôm nay Chu Nhất Nghiên càng ngại càng lạc quan Sau một tuần đăng hình lên Weibo dấu vết của cuộc sống Dục hỏa trùng sinh Tống văn dịch cầm điên thôi của cô Em nghĩ ngờ cho thật tốt Cũng đừng làm mấy chuyện này Có đau bụng không anh đi lấy cơm chu nhất nghiền lắc đầu lại xem vết thương trên người một chút khi đó em nghĩ muốn chết đi trên người đau đến không còn cảm giác anh đã nghiêm mặt đừng nói lung tung chu nhất nghiền nhợt nhạt nói đêm hôm đó lúc làm phẫu thuật em đã nằm mơ tổng bằng dịch hỏi mờ gì cơ chu nhất nghiền hiếp mắt lại em nằm mơ trở lại năm mười hai chúng em vừa vào lớp số học cuối tuần phải đi Lâm bù đang thảo luận bại với Tần Hạnh, Khương Hiệu Khê cũng nơi đó, mà em cũng ở đó. Em có quan hệ không tốt với Lâm bù và Khương Hiệu Khê. Bởi vì Tần Hạnh, mắt của Tông Hoàng Dịch lại sáng quắc mà nhìn cô. Chủ nhức nghiện không tránh ánh mắt của anh. Đúng, lớp chung em có nhiều nữ sinh thích thành ấy, mà em là một trong số đó. thành thích của anh ấy rất tốt. Hiện tại, anh ấy đang làm bác sĩ. Hoàng Dịch, bởi vì anh ấy, em chọn khoa học tự nhiên, Lớp 11 chia tay lớp em Nhờ bài chọn người vân Em và anh ấy cùng một bàn Trong phòng bệnh là một mảng yên tĩnh Giọng của tổng văn dịch khàn khàn Đơi trầm thấp Nhất nghiền à, em muốn nói gì Trước kia em rất tùy hứng Làm sai rất nhiều chuyện Em ghét cường hiệu khê Đỡ bút mái của cô ấy Để cô ấy không trả lời được câu hỏi Tổng văn dịch cầm tay phải của cô Cầm căng thẳng Ánh mắt toát ra thần thái buồn bã Khi đấy em vừa trưởng thành khỏe miệng của chu nhất nghiền giật giật em còn làm sai một chuyện cô rút tay trả vuốt mặt anh văn dịch à anh biết không thật ra cò má của anh rất giống tân hành trong nháy mắt tống văn dịch đã trầm xuống em rất xin lỗi ánh mắt của chu nhất nghiền phức tạp kẻ mỉm cười với anh tống văn dịch mỉm mọi hồi lâu xạo anh mở miệng đêm hôm đó em hôn mê luôn miệng gọi tên anh ta chu nhất nghiền giật mình lầm bầm thì thầm thật xin lỗi Nói xin lỗi có thể thay đổi điều gì Ngoài cửa khiên hiệu khệ Dắt tay tiểu đầu nhà đứng nơi kia Mẹ à chúng ta không đi vào sao Không phải Khương hiệu khệ Cúi nghe lén họ nói chuyện Đào ngoài ý muốn nghe được Cô cũng không tránh khỏi có chút bi thương Cô thu lại thần sắc đưa tay gõ cửa Cửa không khóa vào đi Tiểu đầu nhà chạy vào Cô ơi Khóe miệng của Trương Nhất nghiền nở nụ cười Mộn mộn cuối cùng con cũng đến thăm cô rồi Cô à Có khỏi cô rất đau không? Khóe miệng của tiểu đậu nhà vẫn nên mà hỏi Không đau Tiểu đậu nhà nhìn bàn tay Và hai chân bị băng bó của cô Cậu nhóc vô cùng thương tâm Cô à, cô phải mau chống khỏi bệnh đấy Cường hiệu khề nhìn tống văn dịch Cậu ngồi nơi kia vẻ mặt không thể hiện điều gì Nhưng không báo trước cười với cô Tiểu đậu nhà nhìn cô xong Lại tò mò nhìn tống văn dịch Cậu nhóc không phải đứa nhỏ hay sợ người lạ Thấy tống văn dịch cũng nhìn cậu cậu nhóc lộ ra hàm răng sáng bóng tôi nhấc nghiêng nói mộ mộ à chào chú đi chân ngắn của tiểu đầu nhà đến trước mặt tống văn dịch con đã thấy chú rồi cương hiệu khê lại giải thích nhóc nhà chị thích xem phim truyền hình của cậu đây cha ngẩng đầu lên chú là dượng sao cô đã cho con xem hình của dượng dượng một tiếng gọi này đem cho người khác trở nên đúng túng vẻ mặt của cương hiệu khê cứng lại lại cười cứng ngắc mộ mộ Không phải con đem đồ ăn ngon cho cô của con sao? mau đưa cho cô của con đi. Tiểu đội nhà bị lừa gạt về đi sự chú ý. Tống văn dịch lại đứng dậy Ngày mai anh đi Pháp, về nhà chuẩn bị trước. Nhất nghiền à, em nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi nhất nghiền không nghĩ đến anh ấy đột nhiên đi như vậy, cũng không hỏi nhiều. Vậy anh chú ý an toàn. Tống văn dịch lại gật đầu. Khương hiệu khề cùng anh ra ngoài. Anh ta lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần, rút ra một điếu ngầm trong miệng. Cậu không sợ bị ký giả chụp được sao Khương hiểu Khê vô muốn rút điếu thuốc bỏ đi Tống văn dịch đã tránh được Tôi chỉ rút ra một điếu Chị Khương à có gì cứ nói thẳng tôi lại nghe Lần này mọi chuyện đã qua rồi Nhưng để cho ký giả chụp nhiều hình Hình cho truyền thông không được chỉnh sửa quá mức Chị Khương à Tôi và thần hạnh rất giống nhau sao Cổ hồng của Khương hiểu Khê ngẹn lại. Có chút giống Khoái miệng của tống văn dịch giật giật Tôi có chút bất mãn với gương mặt này Trước tiện cậu để cho Nhất nghiện Yên tĩnh lại đi Tôi còn sao, tôi về trước Tổng văn dịch lại cười nói Nhưng mà lần đầu tiên yêu lại gặp phải chuyện khó giải quyết Như thế này, có chút ứng phó không kịp Cho tôi quay lại Có nhiều kinh nghiệm hơn, nhất định sẽ lì lợm hơn Khương hiệu khệ Đã cắn răng nói Cậu làm việc thật tốt cho tôi, tinh thần thật tốt Trước tiện, hai người hãy yên tĩnh Một thời gian đã Cuộc thật độc ác mà Anh phất tay một cái, xoay người rời đi, bỗng lưng dần dần đi xa, bỗng dáng lạnh lùng, lây lạnh nhạt, không quan tâm ánh mắt của mọi người. Anh đi thẳng về phía trước, từng bước từng bước không quay đầu lại. Lúc này, công việc được giàn sếp tốt nhất. Một lần nữa, Khương hiểu khề trở lại phòng bệnh, chùa nhất nghiêng nơi đó, xem một phim thần tượng với chu thương mộ, chùa nhất nghiêng dương mắt lên nhìn. Anh tôi đâu? Anh ấy đi dự sinh nhật của một người bạn. Khương hiệu Khệ muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là không hỏi. Vốn quan hệ của cô và Chu nhất nghiện rất bình thường, cô không thể vượt qua. Cô lấy chữ bình giữ ấm, đổ ra một bát cháo thịt. Tâm tình của Chu nhất nghiện như bình thường, ăn càng chán cháo đã đuổi bọn họ trở về. Chu Nhầm hàng tham gia tiệc sinh nhật của đối tác Vương Dư Tiếu. Buổi tối không thể tránh khỏi vì vội người chút rượu, tưởng cần đưa anh trở về. Khương hiệu Khệ lại nhăn mi. Rốt cuộc, Anh ấy đã uống bao nhiêu rồi Không sai biệt là một chai rượu đỏ cường hiệu khe nói Mặt mũi của dư tổng thật là lớn Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy uống sai như vậy Tưởng cần cường một tiếng Là uống cùng mặt tổng Tất cả mọi người uống không ít cường hiệu khe nói Anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi Tưởng cận đập tức rời đi cường hiệu khe ngồi bên cạnh anh Coi cúc áo sơ mi của anh cút áo thật chặt Cô phải tháo cả nửa ngày Chưa nhầm hẹn hơn một tiếng làm gì vậy khương hiệu khê thật muốn ánh danh tỉnh buông muốn nổi giận đậu nải đã đậu bên cạnh hai người mèo mèo lại mèo mèo kêu hai tiếng một đôi con người màu đen nhìn bọn họ khương hiệu khê nhếch quái miệng Ngón tải lướt qua cổ anh trang đầy thú vị tiên sinh à cần phục vụ không không hài lòng thì không lấy tiền Chú nhầm hàng hiếp mắt ánh mắt dừng trên mặt của khương hiệu khê sau đấy nắm chặt tay cô kéo cụ đến trên người mình Nhìn dạng dốc của cô rất giống vợ tội đây Khương Hiệu khệ ngồi trên chân anh Vợ của anh có xinh đẹp hơn tôi không? Khóe miệng của chùa nhà hàng vui vẻ càng theo sâu Vợ của tội là một tiểu tiên nữ Cuối cùng Khương Hiệu khệ không nhìn được nữa Cười lớn hơn Cô chuẩn bị đứng dậy để chanh một ly nước Chùa nhà hàng ôm hồng của cô thật chặt Này để cho chăm súng Không hài lòng Không lấy tiện có phải không? Khâu phong khách phòng ngủ truyền đến từng tiếng kêu chui nhầm hàng à anh là một tên nừa gạt chui nhầm hàng sau này không cho phép anh uống rượu nữa ngày hôm sau khương hiệu khề mơ mơ màng màng ngủ cô phát hiện cổ mình ngơ ngứa đưa tại bộ anh một cái chui nhầm hàng hôn cổ của cô hôm nay không đi chạy bộ sao khương hiệu khề lầm bầm một tiếng lật người tiếp tục ngủ còn có ba ngày cô phải lên đường lên trấn văn nghe, tham gia chương trình Hơn nửa tháng không thấy được đấy. Chu nhầm hàng rời giường, thay quần áo hút ra khỏi phòng ngủ. Con trai của anh cũng đã dậy, đang chơi với đầu nải. bà mẹ vẫn chưa rời giường sao? Thôi qua, mẹ con thức khuya để cho mẹ con ngủ thêm nát nữa. Tiểu đầu nhà nói, ngại ngại các người đều có con ngủ sớm. Khi con đi ngủ, các người đều đi chơi. <cười> Chu nhầm hàng sững sốt, soi soi đầu của cậu nhóc. Tiểu trực thối này, bởi vì bà mẹ là người lớn. Anh lấy sữa tươi và trứng Tiểu đầu nhà ngồi trên bàn Một mình ăn sạch sẽ Chương nhầm Hạng bưng sữa tươi trở về phòng ngủ Khương hiểu Khê còn đang ngủ Anh nửa ôm cô Ép cô uống hơn phần nửa ly sữa Không phải nói hôm nay Muốn đi mua quần áo cho chương trình sao Khương hiểu Khê không có khí lực Nhắm mắt lại tức giận nói Anh biết rõ em bận rộn như vậy Lại còn cố ép em nữa Chương nhầm Hạng đầy bật cười Em theo ít đồ thôi nếu thay thiếu rượu gì anh cho người đem qua khương hiệu khê nâng mí mắt lên em không có ý định mời anh tham gia chương trình với em đâu chui nhậm hàng nâng mặt lên vì hôm qua em phục vụ anh rất hài lòng công việc phi xạo anh sẽ an bài thật tốt ám khương hiệu khê bắt đầu tham gia chương trình ngày đó rời đi một nhà ba người đứng trong sân nhìn hai cha con bọn họ chân mày chao lại giống nhau không thôi không hổ là cha con anh mắn hai người giờ khác này đều giống nhau Khương hiểu Khê tâm thắc sau khi hai người cưới nhau đến hiện tại, lần đầu tiên cô đi công tác lâu như vậy. Em sẽ mau chóng trở lại. Chua nhầm hàng vẫn không nói gì, con trai bắt đầu nức nở, đau lòng muốn chết. Mẹ à, mẹ thật sự không mang theo con sao? Mẹ phải đi công tác. Tiểu đợi nhà ôm bắp đùi cô. Mẹ à, con muốn mau lớn, con sẽ kiếm tiền. Mẹ sẽ không cần ra ngoài để làm việc. Lời nói này, giống như ba của cậu rất vô dụng mặt của chùa nhầm hàng gác bỏ nhìn tiểu đầu nhà chùa thương mộ có phải buổi sáng con còn chưa cho mèo ăn tiểu đầu nhà nháy mắt hai cái hình như là chưa ai nha bà giúp con cho mèo ăn đi chùa nhầm hàng vần đạm phòng kinh thật đáng thương một đêm đã không ăn gì chắc giờ này bụng đói đến đau rồi tiểu đầu nhà nhăn lông mày sờ sờ bụng nhỏ của mình đang muốn cùng mẹ nói chuyện lại sợ đầu nãy chết đói mẹ Mẹ phải chú ý an toàn Không nên nói chuyện với người lạ Cũng không thể ăn lung tung Mẹ à con đi cho đầu nải ăn Khương Hiệu Khê nói Được hiện tại trong lòng con Vị trí của con mèo con hơn cả mẹ Chù nhầm hàng nhíu như mày một cái Tiểu tử thối đem lời nói của bà Nói hết ra May mắn cuối cùng bóng đèn cũng rời đi Chù nhầm hẹn lại mở miệng Nếu dựa chừng chuồng trình có chuyện gì phát sinh Em cứ tùy cơ ứng biến Không cần để ý đến anh Khương hiệu khệ là nhăn mi Còn có thấy có chuyện gì Em không phải là minh tinh Mọi người trong giới đều không hiếu kỳ Chồng em là ai Hiện tại mọi người muốn nhìn thấy tiểu đầu nha nhất đấy trù nhằm hàng sửa lại tóc cho cô Tôi sản xuất chương trình Vì thấy sức người xem Nhất định sẽ tìm điểm bùng nổ Mấy người đại diện đó không nhè dạt Nhiều năm ra sức trong làng giải trí Ai cũng có mấy phần gai góc Yên tâm đi em sẽ chú ý bởi trong khoảng thời gian tiếp theo Cực khổ cho anh rồi Cô hơi ngước đầu, cứ như vậy nhìn anh, trong con người lưu luyến, thừa diệu xung quanh không có người nào, đột nhiên cô nhón chân lên, hôn lên khóe môi của anh một cái. "Em đi đây. Chờ chút." Vừa rồi hôn như chuồn chuồn nước nước, cứ như vậy mà đuổi anh đi sao? Hôn là phải như vậy này. Dứt lời, môi của anh che môi cô lại, là một màn ấm áp. May mắn bọn họ ở trong sân nhà, thật may, ban đầu Khương Hiểu Khê kiên trì, không cho người bên tổ sản xuất chương trình đến đón cô. Nếu không, cảnh này lột ra bên ngoài, nhất định sẽ là điểm bùng nổ. Đầu ngón tay của chu nhầm hàng sờ vào khóe môi cô, "Nhưng lời con trai của em vừa nói đấy." Đáy mắt của Khương Hiểu khê tràn đầy ý cười, "Em sẽ lén lén gọi điện thoại cho anh." Vì thâm của chu nhầm hàng cao lại, "Bà chùa, anh không ngại em quan minh chính đại gọi cho anh, dù sao anh đang làm gì, anh nhất định cũng sẽ nhận điện thoại của em." Khương Hiểu khê nhếch khóe miệng đang cười cười, "Em đi đây." Phần nghề trấn thuộc tỉnh gì là một trấn nhỏ ven biển ở phía đông. Hai năm qua, địa phương này bắt đầu thu hút khách du lịch. Nơi này có phong cảnh rất đẹp, nơi này cũng không nổi danh như tên, cho nên người đến du lịch cũng không nhiều. Được biển xanh biếc, không khí mát mẻ vui tươi, tổ chương trình quá trực rất vĩ tâm. Tổ sản xuất chương trình Người đại diện xinh đẹp chính là Lưu Lại đây vung vị khách quý, mỗi tổ hai người, sống cùng một căn nhà. Vì lý do công bằng rút ròng quyết định ai ghép đôi vai, cuối cùng Khương Hiệu Khề và Thành Mỹ Nam một tổ, Phương Mục và Tôn Nhung một tổ. Vừa bắt đầu đối diện với ông Kính, tất cả mọi người đều không được tự nhiên, có vẻ rất cậu nệ, vẻ mặt cũng rất cứng ngắc, Mặc dù lúc trước, tổ sản sức chương trình đã cùng họ nói sợ về công việc, nhưng dù sao, mọi người không phải nghệ sĩ chân chính. Đạo diễn thường treo khói miệng hai câu, dù gương mặt chan thật, không muốn coi chúng ta là người hả? Mỗi lần bọn họ dùng sức quá mạnh, đạo diễn cũng phải nói một câu. Nhưng qua ngày thứ hai, mọi người đưa tiến vào giai đoạn quen biết. Nếu như thật sự theo lời đạo diễn, không coi bọn họ là người. Bốn người cùng nhau ngồi xuống hái rau, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau sửa sang phòng ốc, chờ đợi đồng đội của bọn họ đến. Chờ bọn họ thu dọn thỏa đáng, nhóm đồng đội đầu tiên cũng đã đến. Thành Mỹ nà mời diễn viên XX, Phương Mục mời vận động viên thể dục nam XX, Là bạn của anh, tôn nhụ mời ngôi sao nữ Chương trình vừa bắt đầu Tất cả mọi người đều không uống cà phê Khi ba Khương xuất hiện Không khí đột nhiên biến nổi Nét tàn thường của nghệ thuật gia Mọi động tác như một bức tranh Thật ra lúc đầu, tổ chương trình cũng đã hỏi Khương Hiểu Khê Đã xác định rồi sao Khương Hiểu Khê trả lời Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài du lịch với ba tôi Tổ chương trình cảm động Khương Ngật vẫn là phong cách như trước Tóc dài, có thể búi thành búi nhỏ Khương Hiểu Khê xách cương hành lý giúp ông, bà có thể tự xách. Bà vừa mới làm phẫu thuật xong, bà trong túi đừng gì thế. Tiểu đầu nhà nhờ bà ba ban dưa hấu đến. Khương Hiểu Khê thật sự rất nặng đấy. Khương ngợt nói, bà không sợ nặng, ngược lại bà sợ nó bị vỡ mất, cho nên suốt đường đi đều ôm nó. Khương Hiểu Khê đứa nhỏ này thích tạo vấn đề khó khăn cho người khác mà, khi còn còn bé cũng như vậy đấy. Lần đầu tiên ở nhà trẻ ăn trái cà trùi nhỏ Còn không ăn Lẹn lẹn mang về cho bà Khương hiểu khệ lờ mờ Một là căn bản cô không nhớ chuyện này Hai là chương trình đang quay Ba của cô lại nói điều này Khương hiểu khệ chớp chớp mắt với ông Khương ngật hỏi Sao thế buổi bài vào mắt sao Khương hiểu khệ thật sự cạn đời Ba của cô đã quên Bọn họ đang quay chương trình sau Cô né tránh ống kính vội vàng nhắc nhở ông chú ý mọi chuyện Khương ngật lại giật mình còn xem bà lại quên mất buổi tối hoan nghênh nhóm khách mời mọi người tập trung cùng nhau ăn cơm bình thường bọn họ có thói quen gọi đồ ăn bên ngoài lúc này tham gia chương trình vì bộc lộ tài năng rối rít cùng nhau suốt bếm chuẩn bị đồ ăn khương ngật và khương hiểu Khệ còn chưa tham gia nên đi pha trà cho mọi người khương ngật là trưởng bói mọi người lễ phép gọi là chú khương phường một là người đại diện nam duy nhất cho nên tương đối gần gũi với khương ngật chú khương đây là trà gì vậy nước trà màu đỏ thẫm uống vào trong miệng có vị mặn mặn chu màng từ thanh hải nơi đó có là ngào trà thêm vị mặn và hoa tiêu có thể mọi người uống không quen nhưng trà này rất tốt cho dạ dày dạ dày của phương mục không tốt vừa nghe rất tốt cho dạ dày cho nên đã uống một chén lớn đây là lần đầu tiên con uống Chu cương à có phải chú đi đến rất nhiều nơi không cương ngật lại gật đầu vừa nói về chuyến đi xưa mà ông đã trải qua. Sau khi mọi người bận rộn xong cũng bay lại, nghe bà Khương nói chuyện đã qua, Khương Ngật thấy bọn họ có hứng thú, tròn chuyện thú vị trên đường đi mà nói. Sau đó, tồn nhu tò mò tên tuổi của Khương Ngật là Bách Độ, mọi người đều chấn động. Thì ra, Khương Ngật là hoài sĩ quốc gia rất giỏi. Trước đó, bọn họ cho rằng ông là hoài sĩ nghiệp dư, thích vẽ tranh, đạo diễn chương trình cũng không nói rõ ràng. Như do không làm cùng ngành Cho nên không hiểu rõ tính chất nghề nghiệp của đối phương Điềm khuya quán Nhân viên làm việc cùng tranh thủ nghỉ ngơi Tôn Nhu kéo Thành Mỹ Nạ qua một bên Không phải nói Gia cảnh của Khương Hiểu Khê không tốt sao Tôi đã điều tra Một bức tranh của chú Cường Được đấu giá trị giá 20 vạn đô la đấy Sắc mặt của Thành Mỹ Nạ Cũng không cam lòng Ai biết cô ta giấu kỹ như vậy Tôn Nhu nói Mọi người đều vì cô ta lừa Bọn họ quốc thích tán truyện, thường thấy người khác không bằng mình. Trong lúc nhất thời, người khác tốt hơn mình, trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Thành mỹ nạ lại nhiếu mại. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngược lại, tôi rất mong chờ cách mời bí mật của cô ta. Phía quay bộ hiếu lộ ảnh chụp chung của mọi người, trông người đại diện xinh đẹp. Dưới ánh trăng mọi người quay quần bên bàn dài, không khí hòa thuận lại vui vẻ. Quay vô vừa đăng, mấy người bọn họ từng người đăng lên, đầu hót từ từ tăng lên. Bởi vì khách mời đều đưa đến không ít sự chú ý Tổ sản xuất chương trình Cũng bắt đầu tổ hợp Phụ thân của Khương Hiểu Khề và Khương Ngật Tổ sản xuất chương trình Bộ dưa hấu Khương Ngật mang theo Cũng làm cho người xem thích thú không dứt cha già vất vả mang dưa hấu Mà cô thích ăn đến Tình thương của cha như núi trái sơn. Hơn thế Khương Hiểu Khề Cũng đăng dưa hấu mang theo lên ngoài vô Tiểu đầu nhà nhờ ba tội đưa dưa hấu đến Cảm ơn con trai Ghi chú, từ nhỏ Tiểu đồ nhà không thích ăn dưa hấu Cậu nhóc cảm thấy lòi trái cây đấy Rất kinh khủng, giống như máu Vì vậy, mỗi khi trong nhà có dưa hấu Tư và tiên sinh đều phải ăn Tài khoản lù lạc oa oa Chị Khương à, nhất định Phải mang tiểu đồ nhà đến chương trình đấy Tài khoản tôi yêu đài vót văn dịch Cậu xin ảnh của tiểu đồ nhà Bắt bắt người đi đường đáng yêu Tiểu đồ nhà, tiểu đồ nhà Tôi muốn đổi thành yêu tiểu đồ nhà Hương Hiệu Khê thấy bắt bắt người đi đường đáng yêu không khỏi nhấn vào, quay bộ là hình vẽ, ăn mặc rất thần tượng, là tầng nhất lộ không thể nghi ngờ. Cô lập tức gọi một cuộc điện thoại. gần đây em thấy nào rồi? Tốt vô cùng, đạo diễn nói kỹ năng diễn sức của em rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Đoàn làm phim diễn viên vô cùng tốt, quan hệ của bọn em cũng cần tệ. Chung sống hay là muốn chú ý cũng là một điểm, không thể không phong bị người khác. Nhất lộ à? Không được để lại nhược điểm Em biết chị Khương à Em không khóc như vậy đâu Khương hiệu khề cười lạnh một tiếng đi quầy bộ đó là chuyện gì xảy ra Nếu như mọi chuyện lộ ra ngoài Chị xem em giải quyết mọi chuyện như thế nào đây Sao chị biết sao tất cả đi Nhất là thông tin liên quan đến tấn trọng bắt Em xóa so hết đi Fan của anh ấy bà đi lột sót Em chờ bị lột da đi Chỉ là em đơn thuần là fan của anh ấy thôi mà Em đang là một diễn viên Ngày mai bắt đầu không cho phép tái phạm lần nữa chị sẽ cho người nhìn chằm chằm em mặt khác mặt hồn quên đi cho khi chị hoàn thành chương trình rồi sẽ nói sao mặt khác gì chị cương à khi nào chị phát kẹo cưới cho bọn em đây còn có trứng gà đỏ nữa kết hôn sinh con cũng phải phát đấy cương hiệu kề đe ép vào nói em là kiểm soát cân nặng của em đi em còn định ăn thêm hả hết lần này đến lần khác máy quay hướng về phía cô vẻ mặt khùng tợn rất chân thành bất tri bất giác Khương hiệu kề không thấy được người quay phim Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt và giọng nói của mình Cô chỉ có thể nhắm mắt chuyện giọng nói Chú ý ăn uống đi Ít ăn cài lại Chú ý chăm sóc da mặt Chị Khương à Có phải bên kia đang quay chị không Đúng rồi Rốt cuộc Anh rể là ai vậy Em nghe được lời đồn Nói anh rể là một người hơn 40 tuổi Em không tin đâu Ánh mắt của chị sẽ không kém như vậy Bọn họ còn nói trên web của chị là hình giả Người đàn ông kia không phải chồng chị Là người mà chị thuê để chụp hình Khương đề duy trì vui vẻ Ừ, được, tạm biệt Chào em đến đây, chúng ta nói chuyện tiếp Cô là mẹ diễn viên nhí Thế nào cũng có mấy phần kỹ năng diễn xuất Nít của Tân nhất lộ Không nhìn không biết Nít quầy bộ đã hơn ngàn, Trong lúc nhất thời không thể xóa hết Cô muốn chờ ngày mai thì sẽ xóa sao Giám khách đầu tiên đã vào khuya hôm trước Mọi người đều có hoạt động của mình khương hiệu Khề và khương ngật ngồi dưới giàn hoa trong sân hoa cúc nhỏ nở đầy mùi hoài nhàn nhạt và khắp viện khương hiệu Khề uống cà phê khương ngật uống trà hình ảnh rất ấm áp ba sau lần này ba không vẽ lần này khương ngật đến đường thuận để đi du lịch trở về sẽ vẽ tiếp trận vần nghệ và trận lần nàm của chúng ta rất giống nhau rất an tĩnh nơi này có biển làng nàm cũng không có khương ngật cười nếp nhàng trên mặt đã thấy được Hiểu Hiểu, đây là lần đầu tiên cha và con đi du lịch với nhau Khoái miệng của Khương Hiểu Kê chua xót. Sau này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội Khương Ngật lại cười rồi nói với cô Bà chợ, tại sao ông lại tham gia chương trình Cũng là muốn đền bù những thiếu sót tiếc nuối cho con gái Người nào cũng không nghĩ đến Phiên người đại diện xinh đẹp, đăng hình lên quay bộ Lúc này với mỹ thuật có người nhìn ra được thật lạ là làm tôi giật mình cho nên thầy khương tham gia chương trình tôi rất thích tranh của thầy đã tham gia đấu giá không có cơ duyên chạm đến phản đối thầy khương tham gia chương trình chẳng lẽ có liên quan đến chui nhầm hàng quan hệ thế nào mỗi lần thầy khương đấu giá tranh vẽ chui nhầm hàng chưa bao giờ vắng mặt cho nên chương trình người đại diện xinh đẹp đài truyền hình điện ảnh nhất hạ phối hợp với giới nghệ thuật sau tôi có chút mong chờ đấy mọi người bừng tỉnh đại ngộ có người chỉ ra Chẳng lẽ có người chống lưng cho Khương Hiểu Khê Đã chua nhầm hàng sao Tin tức bùng nổ quá đột ngột Trong nhái mắt Phi quài Bồ bắt đầu náo nhiệt tổ sản xuất chương trình ứng phó không kịp Trong lúc nhất thời vội vàng liên lạc với người trong cuộc Khương Hiểu Khê cũng nhìn những bình luận trên mạng kia Cô vốn còn cảm thấy lạ giả Nhưng hiện tại cô có thể xác định không phải Quài Bồ của những người bình luận trên mạng Được có liên quan đến nhau Nhưng mà Khương Hiểu Khê chưa từng nghe qua chuyện này chồng cô là fan của ba cô sao nhưng chùa nhầm hạng chưa từng biểu hiện anh thích tranh vẽ ba của cụ chưa từng nói đến việc này Đã thấy khương hiểu khề thì giật mình nếu không liên lạc với chu tổng xem sao chúng ta cũng phải chuẩn bị trước mọi chuyện được để tôi liên lạc với chu tổng sau khi đạo diễn đi khương hiểu khề suy nghĩ rất lâu lục lại mọi việc từ đầu đến cuối một lần sau đấy mới gọi điện thoại cho chùa nhầm hạng lúc đó đã là mười một giờ chùi nhậm hạng có thói quen ngủ trễ huân chị hôm nay bọn họ không trò chuyện với nhau anh cũng không ngủ được đêm bán chùi nhậm hạng mới vừa dỗ tiểu đào nhà ngủ xong hôm nay tiểu tiểu thối kia kết thúc khóa huấn luyện xem buổi biểu diễn buổi sáng đến tối vẫn còn rất hưng phấn không chịu đi ngủ thấy cô gọi đến hiển nhiên biết cô muốn hỏi điều gì tin tức trên web, anh đã xem khóa và cường lên chương trình anh có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chùi hạng mang dép Vừa đi vừa nhận điện thoại. Vẫn còn đang quay hình. Khương hiểu khề ngồi xếp bằng trên sofa. Không có, đang nghỉ ngơi rồi. Em đã đóng máy rồi. Buổi chiều ba đã rời đi. Chiều mai nhất lộ và dịch hàng mới đến. Trường nhàm hàng lên sân thượng. Cách một lớp thủy tinh. ngẩng đầu lên có thể thấy được bầu trời đêm này sao? Thật nhanh, đã ba ngày rồi. Khương hiểu khề trầm mặt một lát. Anh thấy được tin tức trên web rồi sao? Hừ, cái gì cơ? Anh cố ý hỏi cường hiểu khê là cắn răng là chuyện của ba và anh đấy Điều là sự thật em cũng không nghe hai người nói trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy trù nhầm hàng nhẹ nhàng cười một tiếng lúc anh học ở mỹ thì biết được ba trời ạ vào lúc nào vậy có lẽ là năm thứ hai sau khi em thấy anh lần đầu tiên anh gặp phải vụ nổ súng ở nước mỹ lúc ấy ba cũng ở hiện trường nhất định là cường hiểu khê không tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp đến như vậy chui nhầm hàng chậm rãi kể lại chuyện ngày đấy bà bị trúng một phát đạn lo lắng bên công qua khỏi nhờ anh về nước tìm em vậy anh cũng biết em bà cho anh xem hình của em anh đã nhận ra em từ trước đây rồi là như vậy cường hiệu khê hít một hơi thật sâu chui nhầm hàng à con người giả ngoại như hồ ly này quả nhiên là một thương nhân dinh sai trông rộng đã lâu như vậy Thì ra anh và bà có thể giấu em lâu như vậy Còn cô cũng đã 3 tuổi Vậy mà cô không phát hiện ra giấu vết nào Vợ à chồng sai rồi Anh đừng giả vờ gạt cho qua một bên Chờ em trở về sẽ nói rõ ràng chuyện này Nguyện bị đánh Nguyện chịu phạt Được rồi Hiện tại không còn sớm Trước tiên em ngủ một giấc Đừng suy nghĩ nhiều Khương hiệu khề thở hỗn hển Mà cúp điện thoại Nói như vậy Chùi nhằm hẹn đối xử tốt với cô cũng là vì ba cô, và giúp anh chặn một viên đạn. Anh ở cùng cô, lúc bắt đầu nhất định nhau nguyên nhân này. Khó trách, cô tự một trợ lý nhỏ bé không tên tuổi, sau đó lại được điều đến bên cạnh Triệu Hân Nhiên. Thì ra còn có chuyện cô không biết. Đêm càng ngày càng tối, nghĩ đến công việc ngày mai, Khương hiểu Khệ nên phải đi ngủ. Lúc sắp xếp gói nằm, đột nhiên cô phát hiện có lá thư ở trên giường. Khương Hiểu Khệ không khỏi dâng lên một trận khẩn trương. Lúc này không có camera, nếu không thật sự, cô vẫn nghĩ là chương trình đang hoạt động. Chữ viết trên lá thư rất quen thuộc với cô, là bà Khương viết. Hiểu Hiểu thân yêu. Khương Hiểu Khệ mở lá thư ra, thay được thư của bà gửi cho cô. Một tờ giấy lưu lót đầy chữ. Thấy Khương Hiểu Khệ lướt theo từng dòng chữ, sau lưng đành toát, xem đi xem lại. Cô đọc hơn mười phút. Sức lực cẩn thận như bị hút ra Từng chút từng chút một Cô suy sụp ngồi ở mép giường Thì ra là như vậy Thì ra là như thế sao À lần này ba đến tham gia chương trình Là muốn cho con biết chuyện này sao Cô đã sớm không quan tâm khóe mắt của Cương Hiệu Khệ Hơi ứ động nước mắt Cô cúi đầu ánh đèn rọi lên người cô Để lại một bóng đen Sáng ngày hôm sau Lúc Cương Hiệu Khệ thức dậy Thì cô phát hiện có chút sốt nhẹ Cô không để ý gần tối đợt khách thư hại từng người từng người đến dịch hàng và tầng nhất lộ cũng cùng nhau đến tầng nhất lộ mặc áo tay ngắn và quần ngắn buộc tóc đuôi ngựa gương mặt hưng phấn hiện diện ở nhiều trường quay cô còn có thể tự nhiên như một cơn gió với cô mà nói đúng là món quà từ trên trời rơi xuống chị khương à cô ấy một tay ôm lấy cô sắc mặt khương hiểu khề vẫn như bình thường Làn lộn trong ngành giải trí nhiều năm Khả năng diễn sức của cụ cũng đã khá lên Dẫn hai người vào trong sân Tần Nhất Lộ tò mò hỏi Chị Khương à Người khách thứ ba của chị có phải là thầy tấn không Khương Hiệu Khề lại gật đầu Ừ anh ấy đã đồng ý rồi Tần Nhất Lộ lại kích động Wow chị giỏi thật Chị Khương à lần đó chị cũng gọi em đến đi Khương Hiệu Khề vừa bực bội lại vừa buồn cười Em kiềm chế một chút đừng lộ liễu quá Còi chừng người hâm mộ của Tấn Trong Bắc dìm chết em đấy. Tần Nhất Lộ cười hề hề một tiếng. Chị yên tâm đi, em sẽ lấy tố chất diễn viên chuyên nghiệp của em ra, không để cho chị mất thể diện đâu. Một lát nữa, em phải dịch hàng đi nhóm củi nấu cơm. Sự tham gia của Trương Vô Kỵ và Trường Mẫn chắc chắn Khương Hiệu Kệ đang gia tăng đồ nổi tiếng cho nghệ sĩ của mình. Đại diện tham gia chương trình này cũng nghĩ một mặt phải biểu diễn năng lực của mình ở mọi khía cạnh, mặt khác Tìm cách gia tăng sự nổi tiếng của nghệ sĩ trong tài, không ai nghệ sĩ của mình đến đúng là ngu ngốc. tính tình của Tân Nhất Lộ Hoạt bát tính cách của dịch hàng cũng dễ gần. Sau khi người mới tham gia, cả hai sân đều nhộn nhịp lên rất nhiều, tổ đạo diễn cũng rất hài lòng. Nói thật ra, tất cả mọi người cảm thấy, sau khi chương trình người đại diện tốt nhất phát ra, nhất định tỷ sức lượt xem sẽ rất cao. Buổi tối hôm đấy, tất cả mọi người tụ lại một chỗ, mười người cùng chơi một trò chơi. Nói thật hay thách thức mạo hiểm Mà nhóm Khương Hiệu Khề không được may mắn Liên tiếp bị chọn Thành Mỹ nà vỗ tay hỏi Khương Hiệu Khề thật hay thách Khương Hiệu Khề nhìn cô ta Thật đi Thành Mỹ nà nhớ mại bàn bạc với Tôn Nhu Tiên sinh nhà em cao bao nhiêu Khương Hiệu Khề chỉ cười một tiếng Chị nà Chị thật sự rất thương thôi đấy Tiên sinh nhà tôi hơn tôi 6 tuổi Cao 1m86 Thành Mỹ nà 1m86 hả khương hiệu khề lại gật đầu trả lời đúng vậy theo hình dáng trên quay bộ của tôi chính là người một nhà chúng tôi rất chính xác đấy thành mỹ nạ lại nói tiếp vậy em cứ dẫn tiên sinh nhà em đến tham gia chương trình đi khương hiệu khề lại trả lời anh ấy không thích xuất đầu lộ diện phương mục lại sang vào chị nà chị cũng quá thiên vị rồi hỏi những câu đơn giản như vậy mới vừa rồi đến đầu lót của em cũng bị cay người bới móc ra đấy Mọi người lại được một trận cười âm ỉ. Trò chơi lại tiếp tục Không nghĩ lúc này lại rơi vào tay Của Tần Nhất Lộ Tần Nhất Lộ lại cười khổ Em muốn đổi vị trí, chị Khương chỉ có đọc đấy Được rồi, được rồi Là thật hay thách thức nào Th Tần Nhất Lộ khi phát trả lời Được, gọi điện thoại cho nam diễn viên Từng hợp tác, bắt trước ba tiếng mèo kêu. Chiều này thật sự quá độc ác Nếu hiện tại không phải là đang qua chương trình Thiếu chút nữa Tần Nhất Lộ đã vỗ bàn Có tính dịch hàng không? Dĩ nhiên là không tính. Dịch hàng vội vàng sưu tay. Tần nhất lộ lời cắn răng. Xem như các người lợi hại đi. Cô ấy lấy điện thoại ra. Đưa quà danh bạ một lần. Mọi người lại ầm ĩ. Nhất độ à? Tìm một người nổi tiếng. Không phải em từng hợp tác với Tấn Trọng Bác sao? Gọi cho anh ấy đi. Này, các người muốn hại chết em hả? Đúng đúng đúng. Gọi cho thầy Tấn. Rất muôn nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy. "Quả thật. Tần Nhất Lộ không có nam diễn viên nào để gọi Trừ tống văn dịch ra Hình như cũng chỉ có tấn trọng mắt Cô bóng vào tên anh Ghi chú là đài thần tấn Thật may, lúc đầu không có ghi chú vớ vẩn Viết là tiểu điềm tâm Mọi người cùng nhau ngừng thở Nhạc chuông điện thoại vang lên chừng 10 giây Sau đấy được nói mái Alo, ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Tôi ghim rồi Mọi người cố nén ý cười Sắc mặt của tần Nhất Lộ đỏ lên Nhật thời mất mặt trước nhân dân cả nước Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo Đây là cơ sở thu nhận giúp đỡ mèo liên lạc lộ lộ Hiện tại đang tuyển dụng một số tình nguyện viên Rất mong đợi ngày gia nhập, tạm biệt Nói xong cô liền cướp mái Mọi người liền bối rối Tần nhất lộ, vuốt vuốt tóc, vuốt một ngụm nước Tiếp tục đi, em muốn đổi vị trí ngồi Khoái miệng của Khương hiệu khệ, huyền lên vẻ hài lòng vui vẻ Có lẽ sau khi cô tham gia vào chương trình này Đối với bạn thân sẽ không có điều thay đổi quá lớn Ngược lại đối với tầng nhất lộ và dịch hạn còn như vậy Các anh camera ở phía trước Nhìn vẻ mặt cố chấp ngang bướng của tầng nhất lộ Tối nay thật sự là một điều thú vị Sau khi trò chơi kết thúc Mọi người trở về chỗ ngồi của mình Tầng nhất lộ đến bên cạnh Cương Hiểu Khế Chị Cương à, biểu hiện của em không thể chứ Cương Hiểu Khế si cười một tiếng Nhất lộ à Vô lạ, chị tưởng rằng sau bộ phim Ý Thiền Đồ Lông Kiếm được công chiếu, cũng chính là lúc sự nổi tiếng của em sẽ tăng mạnh. Nhưng hiện tại, chị cảm thấy sau chương trình này phát ra sẽ mang đến cho em một nhân ghi lớn. Quả thật, cô ấy rất có duyên trong tạp kỷ, bộ dáng hoạt bát trong tính cách trẻ con mang theo vài phần mạnh mẽ, có rất ít nữ diễn viên trẻ tuổi như vậy. Lộ kéo tay cô. Chị Khương à, chị khen em như vậy, em có chút ngượng ngùng đấy. Hai... Tại sao người chị lại nóng như vậy? Có phải là sốt rồi không? quả thật, Khương Hiệu Khê có chút khó chịu. Chị có mang theo thuốc, trở về ăn chút gì rồi uống nước lại được. Sau khi trở về, Khương Hiệu Khê uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Lúc Nhất Lộ ở trong phòng với cô, Trần Tài cũng tất bật. Nhất Lộ à? Em đi ngủ đi. Em không ngủ, ở đoàn làm phim đã quen rồi. Các người cũng nhanh chóng quay xong. Kịch bản tiếp theo là bản gốc của tiểu thuyết IP, phim Học Đường công ty mua hả đã mua hơn nửa năm rồi tần nhất lộ có chút hưng phấn chị khương à Chu tổng đối xử với chị rất tốt thời đại này là chục năm cha hợp lại Chu tổng là người hâm mộ của chú đúng nà yêu ai yêu cả đường đi tại sao cha em lại không có cứu đại thần nào chứ khương hiểu khệ thực sự càng lời thôi nào đi ngủ sớm chút ngày mai không phải em phải dịch hàng phải đi biển sao tần nhất lộ lại trả lời ờ Trong khoảng thời gian em quay phim cổ trang Em cũng có cảm giác được rằng Anh bị trật nhiệt với thời hiện đại Ngày đó mẹ em gọi điện thoại cho em Mở miệng gà được một tiếng nương Mẹ em nói là em bị điên rồi Khương hiệu khề nghe tầng nhất lộ cào nhạo Dần dần ngủ thiếu đi Lúc nửa tỉnh nửa mê Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên Cô nghe mãi giọng nói mơ hồ Alo, ngủ rồi sao Chu nhầm hàng nghe được Ừ, em đang ngủ, bị cảm Khương hiệu khề trong mặt một lúc trước khi bà đi để lại cho em một lá thư trùi nhầm hàng nhiều mại sau khi bà trở về sắp xếp hành lý nên là phải đi lần này anh gọi điện thoại cũng là muốn nói cho cô biết chuyện này trong lòng khương hiệu Khê ế ẩm để chồng ấy đi đi chúng ta không thể ngăn được bà nói gì trong thư tâm tình của cô không được vui chắc chắn có liên quan đến lá thư kia khương hiệu Khê hít hít mũi vài cái có liên quan đến việc em được sinh ra cô dừng lại chút Để đến lúc gặp mặt rồi sẽ nói Tiểu đầu nhà đang ngủ cho anh Đang nghe truyện cổ tích Bác mùi cho nó một máy kể truyện cổ tích Nó tự nghe Hai ngày nay tối nào cũng đều phải nghe Nhắc đến con trai Tâm tình của cô tốt lên hẳn Em rất nhớ nó Cũng nhớ anh nữa Chú nhầm hàng trầm mặt trong chốc lát Lại nhắc nhở cụ, Nhớ uống thuốc Thuốc ở trong bà em đấy Em uống rồi ngủ ngon trù nhầm hạng không thể nào an tâm được không phải điều cương hiểu khê để tâm nhất là mẹ cô sao hôm nay nhất định ba đã nói cho cô biết chuyện năm đó như vậy rốt cuộc là chuyện gì làm cho tâm tình của cương hiểu khê tệ như vậy trù nhầm hạng nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm anh đến phòng ngủ trù từ mộ vẫn chưa ngủ ngồi trên giường lớn một mình nghe truyền cổ thích ba ba nói chuyện điện thoại với mẹ xong chưa mẹ còn nhờ ba chuyện lời với con Đi ngủ sớm chút Tiểu đầu nhà nằm trên giường chớp chớp mắt Nhất định mẹ biết con không ngủ được Ba con rất nhớ mẹ Ba có nhớ vợ của ba không Chùi nhầm hàng biết Tiểu tử thối này đang diễn trò Ây da Nếu ngày mai có thể gặp mẹ một chút thì tốt rồi Ba Ba nghĩ có đúng không nào Chùi nhầm hàng lại cười khẽ Đúng Ba có thể đi gặp mẹ Nhưng còn phải đi học Tiểu đầu nhà lại phòng má Ba xấu xa Ngủ đi bạn học chu tư mộ còn là người đàn ông nhỏ con phải biết mẹ con là vợ của ba cả đời chỉ có thể là người của ba anh cũng không biết tiểu tử thói này nghe có hiểu được không tiểu đầu nhà lại biểu mọi con là bảo bối lớn của mẹ mẹ thích con nhất đấy chu nhầm hàng thật sự cạn lời đúng vậy không có con ba cũng không dễ dàng theo đuổi được mẹ con đâu sau trời mới ưng sáng chu nhầm hàng lái xe đến trấn nghe vân khi chu tư mộ trước dậy không thấy ba đâu trong lòng vô cùng mất mát, ngay cả bánh bao nhỏ cũng không khiến cậu nhóc vui vẻ. Chu Từ Mộ không vui đến nhà trẻ, bắt đầu cùng các bạn nhỏ bàn luận về cuộc sống khổ não. Chu Từ Mộ nói: "Mẹ mình đi ra ngoài công tác, hôm nay ba mình lén đi gặp mẹ mình một mình, mình cũng muốn đi xem mẹ mà, mình đã không gặp mẹ được một tuần rồi." Dương Dương nói: "Ba cậu thật xấu, tại sao không dẫn cậu đi? Như vậy hôm nay cậu có thể không đi nhà trẻ rồi." Chu Tư Mộ lại trả lời Mình là một đứa bé ngoan Rất yêu nhà trẻ Dương Dương lại nói Nếu cậu muốn gặp mẹ Tự mình đi tìm mẹ đi Cậu có tiền không Có tiền mới có thể bắt xe Chu Tư Mộ nói Mình có tiền mà Dương Dương nói Cậu biết mẹ cậu ở đâu không Chu Tư Mộ trả lời Mình không biết Vậy không còn cách nào khác rồi Chu Tư Mộ lại nói Mình có thể hỏi cô mà Dương Dương nói Vậy cậu cố gắng lên Nhưng mà con có một cách Có thể như chú cảnh sát giúp một tay Như vậy sẽ tìm được mẹ cậu Chư tư mộ lại gật gật đầu Dương Dương à, cậu thật lợi hại đấy Dương Dương cười hì hì một tiếng Vậy lần sau chơi trò gia đình Mình là ba, đó đó sẽ là mẹ Cậu làm con trai của chúng mình Như vậy có được không Chư tư mộ suy nghĩ mấy giây Không được, Dương Dương tức giận bỏ đi Trù nhậm hẹn Đến trấn nghe vân sau khi đổ xe Anh từ từ đến chỗ của Khương Hiệu khê Trấn nhỏ này có một cái tên dễ nghe khung cảnh thậm chí còn đẹp hơn Những bức tranh Khương Hiệu khê gửi cho anh Thùng quê chỉ có con đường si măng Nhìn xung quanh một sự yên tĩnh vô cùng một mạc Quần áo tay trang dài dài của chương nhà hạng xuất hiện nơi đây Trên đường đi thu hút sự chú ý của không ít người dân Nhưng mà bởi vì viết gần đây có chương trình tạp kỹ Mọi người cũng không tò mò Chương nhà hạng đến trước cửa cứ không khóa, anh đứng nghĩ một chút, bên trong rất yên tĩnh, anh cứ động yết hầu một cái, khoé miệng nhếch lên thành hình vòng cung. ừ, chẳng qua hôm nay anh đến đây để gạt hái mà thôi. các bạn thông mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.